Ừ, này một đám đê tiện ma quy nhân, bọn hắn tựa như thời kỳ thượng cổ một chút lạc hậu hoàng triều bên trong thanh lâu trong ký viện quy công, ti tiện, nô tính. Cố ninh ánh mắt hiện lên vẻ trắng ghét, đột nhiên di chuyển bộ pháp, hai đầu thon dài ngọc chân lấy một loại tính cơ động cực mạnh tiểu toái bộ nhảy lên tiến lên, như trầm thực nhanh, hiện lên hình cung tiếp cận, tại sắp tiếp cận ma quy nhân trước người thời điểm, trong tay một vòng sáng như bạc quang hoa đột nhiên thiểm lược mà qua. Phúc! Một đạo huyết tiễn tử ma quy nhân chỗ cổ dâng lên. Hắn nặng nghề không có tóc hoàn toàn là lớp biểu bì đầu lâu vô lực rủ xuống, khuôn mặt nằm sấp dưới đất, huyết thủy như chú vui sướng từ cái cổ chảy xuống, cốt cốt chảy đầy đất nhiệt huyết, cũng sạc nhập mũi miệng của hắn bên trong. Tây, Ách, ta không phải, Ma Quy, người. Trên mặt đất truyền đến mùi máu tanh càng đậm, Ma Quy nhân phát ra sau cùng thống khổ giền dị, triệt để tắt thở, Ti tiện ra hỏa. Cố Ninh hứ một ngụm, biểu lộ khinh thường. Quanh mình trong rừng, rối loạn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Loan thang có từng đạo thống khổ, phẫn nộ, hóa độc, ánh mắt tuyệt vọng từ lờ mở cảnh cây cùng lá cây sau ném bắn tới, rơi vào cố Ninh trên thân, rơi vào trong tay nàng nhuôn máu trên đao. Kia là nhân tính tại đứng trước tuyệt vọng lúc để nén bộc phát là một loại sức mạnh thống khổ tuyệt vọng lực lượng. Nhưng mà loại lực lượng này cuối cùng đang ép về phía đứng thẳng đứng tại cố Ninh sau lưng địch vô pháp lúc ầm vang sụp đổ. Tất cả ma quy nhân đều ẩn nấp bỏ trốn, không còn dám lộ diện. Bọn hắn duy nhất cường đại phong ngự. Tại địch vô pháp kia lực lượng cường đại trưởng pháp dưới căn bản không làm nên chuyện gì, lại bị một trưởng vô đến sụp đổ vỡ vụn. Đi thôi. Địch vô pháp nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, kia mơ hồ truyền đến tiếng nước cùng từng tiếng phẫn nội trầm thấp tiếng giống địa phương. Nơi đó cũng đang phát sinh đánh nhau, hiển nhiên cũng có cái khác mạo hiểm giả đã xâm nhập trong rừng, tại săn giết ma quỷ, sát lục thiên đường. Chỗ đó lại sẽ có khuyết thiếu giết chóc địa phương. Ngươi vừa rồi một trưởng kia không tệ, là cái gì trưởng pháp? Mặc dù công kích bộ vị là ma quy nhân phòng ngự yếu kém lồng nửa chỗ, nhưng kia lực sát thương cũng nhanh muốn cùng ta toàn lực một trưởng sánh vai. Cố Ninh lao đoạn đao bên trên huyết dịch, đem đao cắm ở lớn trên đùi trong vỏ. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía địch vô pháp. Ánh mắt của nàng tựa như từ rừng cây phía trên bóng rừng ở giữa phóng xuống tới ánh nắng, tựa hồ mở tối một điểm sáng tỏ. Nhưng mà địch vô pháp ánh mắt lại rơi tại trên mặt của nàng, kia hơi có sương trướng hai cái gương mặt, mơ hồ đều có thể trông thấy một chút ngón tay chỉ ấn vết tích. Trong lòng của hắn cười khẽ. Người đây là ánh mắt gì? Cố Ninh ánh mắt oán hận, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến hai lần có chút nhói nhói gương mặt, lại sờ lên đau hơn cái hốc, sau đó hung hăng đạp một cước trên mặt đất ma quy nhân thi thể. Ghê tởm bán ma nhân, đầu kia ma thố nhân còn không có tìm được sao? Hắn ra mấy lần xuất hiện Vũ nhục bản tiểu thư, rút bản tiểu thư cái tát. Địch vô pháp, ngươi là làm ăn gì? Ngươi cũng không biết liều chết đem hắn ngăn lại sao? 3. Cố Ninh Có đôi khi ta cảm thấy ngươi thật hẳn là an tĩnh chút, tỉ như giống như bây giờ. Địch vô pháp thanh âm từ trong rừng ung dung chuyên ra. Cố ninh kia tựa như quả ớt nhỏ thanh âm nương theo lấy một tiếng ưng, im bặt mà rừng. Sau 2 giờ, hai khối thân phận minh bài bị trực tiếp bóc nát. Địch vô pháp cùng gương mặt xương trướng một vòng cố ninh chậm rãi lui lại, tựa hồ xuyên qua lúc trước vô cùng quen thuộc tầng kia mà nước, thối lui đến quen thuộc nguyên điểm. Quay người! chống trải tàu điện ngầm quỹ đạo thật dài kéo dài hướng phương xa nhìn không thấy cuối cùng tả hữu hai bên cảnh sắc cũng đã không phải vùng quê mà là một mảnh rừng rậm cái này là ma quỷ bên hồ rừng rậm tàu điện ngầm quỹ đạo từ nơi này xuyên qua nhưng mà có thiên la che lấp tại sát lục thiên đường bên kia căn bản là không có cách nhìn thấy đầu này quỹ đạo tồn tại nơi này không phải leo lên tàu điện ngầm chạm điểm tàu điện ngầm cũng sẽ không ở không phải chạm điểm trên đường dừng xe bọn hắn như cũ cần muốn tìm đến tàu điện ngầm chạm điểm mới có thể thành công leo lên tàu điện ngầm. Địch vô pháp nhìn thoáng qua thần sắc như cũ có chút hoàng hốt cố ninh khen như mày, Lúc này bàn tay duỗi ra, đống nhiên đè xuống đối phương đỉnh đầu. trưởng bộ rất nhỏ rung động. Địch vô pháp hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, có sợi thần mang lướt qua đối mặt cố ninh kia một đôi mê mang con mắt. Mấy phút đồng hồ sau, cố ninh ánh mắt bên trong mê mang dần dần có chút rút đi dấu hiệu. Địch vô pháp thần sắc lạnh nhạt, lại thủ pháp rất nhẹ nhàng xoa bóp một chút đối phương não bộ mấy cái huyệt vị mơn chấn đối phương kia sưng trướng hai bên gương mặt, cực kỳ thần kỳ một màn phát sinh, bị hắn thon dài bàn tay vớt ve qua đi, cố ninh bộ mặt một chút sưng trướng lại tất cả đều chậm rãi vướt lên, biến mất, trừ một chút lỗ chân lông còn hơi có chút đỏ nhuận, cơ bản không ngại. địch vô pháp ánh mắt chợt khẽ hiện, thu hồi thủ trưởng, cố ninh ánh mắt cũng đồng thời khôi phục thanh minh. ngươi, ngươi vừa mới cố ninh ánh mắt hồ nghi nhìn về phía địch vô pháp, chúng ta xảy ra chuyện gì? địch vô pháp kỳ quái nhìn nàng một cái có ý tứ gì? chúng ta vừa mới cùng một chỗ bóp nát thân phận minh bài, sau đó liền thối lui ra khỏi sát lục thiên đường. ngươi đã hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. cố ninh đầu tiên là những mày, sau đó túi đầu nhìn về phía cổ tay, hắn kia bạch tích trên cổ tay mang theo một khối sờ mát thoát. trên đồng hồ biểu hiện liên bang võ đạo quán ban bố sinh tử khảo hạch nhiệm vụ đã hoàn thành. từng đạo hình tượng cấp tốc tại cố ninh não hải lướt qua, là hắn cực kỳ anh dũng giết chết ma quy hình tượng, ở trong đó địch vô pháp biểu hiện cũng là cực kỳ xuất sắc cực lực kiểm hộ hán giết chết ma quy sau hai người cấp tốc thoát ly chiến trường chạy ra sát lục thiên đường cố ninh nhiễu chặt lông mày chậm rãi giãn ra ra ánh mắt từ trên đồng hồ dịch chuyển khỏi nhấc lên một tia mỹ lệ mỉm cười nhìn về phía địch vô pháp cảm ơn ngươi nhiệm vụ lần này may mắn có ngươi đi với ta không giống bố lãng tên hôn đảng kia trực tiếp chạy trốn cái khác mấy cái kia phế vật càng là chết được nhanh ngươi yên tâm ta sẽ ở ngô quân bên kia cho ngươi nói tốt vài câu cố ninh đưa tay Vũ vô địch vô pháp bả vai cười đến sáng lạ, hoàn toàn liền không nhớ rõ trước đó gương mặt bị đánh cho sưng trướng sự tỉnh. Ừ, vậy thì cảm ơn cố tiểu thư. Địch vô pháp kiên cường hai gò má hơi lộ ra một tia tiếu, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lướt qua đối phương hai mắt, thấy rõ đối phương ánh mắt chỗ sâu tâm lý. Rất hiển nhiên, đối phương căn bản liền không có phát giác được bị hắn lấy mê hồn thuật mê hoặc sự tỉnh. Nhất là hắn mới lại xoa bóp kích thích đối phương huyệt vị, khôi phục đối phương tâm trí cùng hao tổn tinh thần. Kể từ đó. Bị huyền cung mê hồn thuật mê hoặc dấu hiệu, đối phương căn bản là khó mà lại phát giác. Dù cho cái này về sau cố ninh hồi tưởng lại, sẽ đối với lần này sát lục thiên đường chi hành có chút hoài nghi, lại cũng căn bản liền tra không ra dấu vết gì. Chương 43, Di tình lữ điếm. Trở về cổ cầm thị quá trình rất thuận lợi, bất quá khi đến 6 người, lúc này đi lại cũng chỉ có hai người. Đối với hạ phi đám người chết, cố ninh dù không nói cũng cùng địch vô pháp đồng dạng biểu hiện được rất hờ hững, nhưng cũng không quá coi ra gì. Hoặc là nói, vị này quý tộc tiểu thư tại thuê bọn hắn đoàn người này lúc, đã làm xong tùy thời đem những người này hy sinh chuẩn bị. Nhân tính có đôi khi vì tự thân lợi ích ti tiện lanh huyết, có thể khiến trí tuệ thấp chỉ hiểu giết chóc giá thú đều muốn cảm thấy sợ hãi, đối với cái này địch vô pháp tràn đầy lý giải cùng trải nghiệm. Khách quan tới nói, ngược lại là còn chưa chết bố lãng, tại cố ninh trong lòng, chiếm cứ một chút địa vị. Chờ ta tìm tới người da đen kia, nhất định phải cho hắn biết đắc tội ta cố ninh hạ tràng. Nhấc lên cái kia lâm trận bỏ chạy bố lãng, Cố Ninh cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, thậm chí tiến tới liên tưởng đến vài ngày trước xâm nhập biệt thự của nàng, trộm đi nàng hai bộ quần áo, đồng thời tại nàng tắm trong phòng tắm rửa còn đem hắn đánh ngất xỉu tên trộm. Những này không vui kinh lịch luân phiên phát sinh, để hắn hiện tại sắc mặt rất khó coi. "Địch Vô Pháp, ngươi thật không muốn vì ta lo cho gia đình làm việc. Ta nhìn ngươi còn có một chút tiềm lực, chẳng lẽ ngươi cam nguyện liền cả một đời như thế tầm thường vô vi số dưới?" Cố Ninh nhíu mày nhìn về phía xe tòa một bên khác địch vô pháp. Địch vô pháp cảm giác mình tay lại có chút mà ngứa, cái này cái thiên kim quý tộc thực sự có chút muốn ăn đòn, bất quá hắn vẫn là mỉm cười lắc đầu, "Tạ ơn, Cố tiểu thư hảo ý của ngươi. Nếu như ngươi hối hận, có thể liên hệ ta, đây là danh thiếp của ta." Cố Ninh hừ một tiếng, ánh mắt chợt khẽ hiện, kéo ra trong xe bên trong giường, xuất ra một chồng danh thiếp rút ra một trường đưa cho địch vô pháp. Hắn cũng chẳng qua là cảm thấy địch vô pháp tại phối hợp hắn giết chết ma quý lúc, biểu hiện được rất sáng chói, lại có cùng chung hoạn nạn chung kinh nghiệm chiến đấu, lúc này mới muốn dịu dắt đối phương một chút. Bất quá đã đối phương không lĩnh tỉnh, hắn tâm tình tự nhiên càng hỏng bét, cũng liền lười nhác lại thuyết phục. Địch vô pháp khẽ bước cảm, tiếp nhận danh thiếp, tiện tay để vào trong ví. Dạng này một tiểu nha đầu phế tử, không biết trời cao đất rộng, hắn cũng cũng không muốn cùng đối phương quá nhiều sò so đỏ cái gì. Muốn nói quý tộc gia tộc Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần thoát khỏi truy nã, hoàn toàn có thể gia nhập liên bang bất luận cái gì một mạch trở thành tôn quý tử tước, thành lập một cái quý tộc gia tộc. Giống đối phương cái này cái gì lo cho gia đình, hiện nhiên cũng không phải là hầu tức thậm chí bá tức gia tộc, nếu không cũng không trở thành tìm mấy cái ba bốn đoạn chiến sĩ, còn muốn ngô quân tiểu nhân vật như vậy hỗ trợ tìm kiếm chọn lựa. Đại quý tộc thế ra, chính là không bao giờ thiếu bí mật bồi dưỡng nhân tài, tử sĩ. Chuyên môn gia huy Sa Hoa kẹn đi xe cuối cùng đứng tại Hạ Lan Cao Ốc cổng. Người thay ta hướng Ngô Quân biểu thị một chút cảm tạ đi. Hắn sự kiện kia ta sẽ để ở trong lòng. Gặp lại. Cố Ninh đợi địch vô pháp xuống xe, ngồi trên xe không mặn không nhạt nói câu, sau đó phất phất tay, cửa xe bị ti trên cơ quan, chậm rãi lái rời. Địch vô pháp đem nó lời nhắn nhủ lời nói tự hành xem nhẹ, trực tiếp đi vào Hạ Lan Cao Ốc, phân phối nhân viên lễ tân liên hệ Ngô Quân. Sát lục thiên đường một nhóm đã hoàn mỹ kết thúc. Cố Ninh Thành công cầm tới liên bang võ đạo quán cho ra tứ đoạn chiến sĩ chứng minh, nô quân cũng coi là được như nguyện chiếm được cái này cái thiên kim quý tộc niềm vui. Bất quá hắn đại khái cũng không nghĩ ra địch vô pháp lấy duyệt đối phương phương thức, liền là bạn thai mạnh dùng sức rút. Ha ha ha, vô pháp, ngươi rất xuất sắc. Lần này đi nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có ngươi cuối cùng không phụ trọng thác. Cái kia bố lang thế mà còn lâm trận bỏ chạy, ta đã đem tư liệu của hắn chuyển giao cho cô tiểu thư, hắn cuối cùng hạ trạng sẽ rất khó coi. Đến, rút một điếu xì gà, không sai xì gà. Một khối hộp xì gà tử trên bàn lướt qua, đến địch vô pháp trước mặt. Một lớn sữa cô nàng mở hộp ra, vì địch vô pháp mở ra xì gà chậm rãi đốt. Cái này một cây, liền là ba ngàn điểm tín dụng. Nô quân có chút ít khoe khoang nói. Địch vô pháp từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu, ta lần này đến, là giải trừ nô tịch, ngươi chuẩn bị thực hiện lời hứa đi. Hắn lời nói rất bình thản, nhưng lại không thể nghi ngờ. Sự tình đã tiện tay xong xuôi cũng nên là đối phương thực hiện lời hứa thời điểm. Nếu không phải thân thể của đối phương tố chất đã đạt đến ngũ đoạn, hắn hoàn toàn không cần phải phiền phức như thế, trực tiếp lấy Huyền cung mê hồn thuật đem mê hoặc khống chế, dù làm đối phương trực tiếp xin giải trừ nô tịch. Bất quá Huyền cung mê hồn thuật cái môn này võ công mặc dù lợi hại, nhưng lấy trước mắt hắn lực lượng tinh thần, mê hoặc khống chế ba bốn đoạn chiến sĩ còn có rất lớn xác suất thành công, mê hoặc đối phương như thế một cái thân thể tố chất đạt đến ngũ đoạn người, lại rất khó thành công. Như có sai lệch bị đối phương phát giác, vậy hắn cũng chỉ có ra tay ác độc bức bách, sau đó giết người, thân phận như vậy bại lộ phong hiểm liền thực sự quá lớn. Ha ha ha, dễ nói dễ nói, hiệp ước chúng ta đều đã ký, ta tự nhiên là sẽ không trái với điều ước, bất quá giải trừ ngươi nô tịch trước đó, ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không ở trong tay ta làm việc. Chúng ta Đế La Nhĩ công ty cũng cần một chút người giống như ngươi mới, ta trước tiên có thể an bài ngươi đương một cái bảo an đại đội trưởng. Nô Quân hút một hơi xì gà, Thôn vân thổ vụ cười nói. Địch vô pháp có chút buông tay, thần sắc bình thản, tại trước ngươi, cố tiểu thư cũng mời qua ta. Hắn không tiếp tục nói. Đối phương là người thông minh, nghe nói như thế, tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Úc! Nô quân trên mặt gạt ra mỉm cười, khẽ vướt cằm, vệnh lên lên một cái chân buông xuống ngồi thẳng nhìn về phía địch vô pháp. Vậy cũng tốt, như là theo chân cố tiểu thư làm việc, so ta cái này công ty nhỏ bên trong làm bảo an đại đội trưởng là tốt hơn nhiều lắm, được thôi. Ta hiện tại liền xin vì người giải trừ nô tịch. Nô quân đứng dậy, đi đến một máy tính bên cạnh, ấn mở một cái giao diện, mà đi sau ra xin. Địch vô pháp tận mắt nhìn thấy đối phương khởi xướng xong xin toàn bộ quá trình. Cái này cần đối phương ghi vào mặt người phân biệt, sinh mệnh đặc thù phân biệt, còn cần gọi điện thoại giao lưu xin. Ừm, đã hoàn thành bước đầu xin, một tháng sau, bên kia liền sẽ hoàn thành xét duyệt, mà song cùng ta lần nữa hiệp thương xác nhận. Nô quân xuất ra một chồng đóng dấu ra tư liệu đưa cho địch vô pháp. Lộ ra mỉm cười. Hắn hiện tại đối xử địch vô pháp thái độ tựa hồ cũng có chút cải biến. Cái này hoàn toàn bắt nguồn từ cố ninh đối địch vô pháp coi trọng cùng người. Bất quá đối với địch vô pháp mà nói, vô luận là ngô quân hay là cố ninh thái độ, hắn đều chẳng muốn để ý, đặt thành hắn mục đích về sau. Những người này đều lại không có quan hệ gì với hắn. Tiếp nhận một sốc tài liệu, địch vô pháp tùy ý nhìn một lần, khẽ vứt cằm, lúc này biểu thị rời đi. Đi ra hạ lan cao úc địch vô pháp tại ẩn nấp nơi hẻo lánh dịch dung hoán hình liên hệ thiết thủ sau đó liền cản hạ một chiếc xe taxi mở hướng cổ cầm thị nổi danh hải cảng nát tử vịnh xe dừng lại lúc liền đến nát bét tử vịnh một nhà nhỏ lữ điếm cổng di tình lữ điếm nghe danh tự rất gà rừng cũng rất mập mờ có loại chuyên làm không đứng đắn sinh ý không đứng đắn lữ điếm cảm giác địch vô pháp tại tài xế xe taxi một mặt người trong đồng đạo trong tươi cười đi xuống xe tiến nhập muôn miệng tiếp có một ít đường viền tờ giấy nhỏ lữ điếm cửa chính Chương 44, Thủ Hộ Thần Di tình lữ điếm Đây là một cái chỉ có 5 tầng lâu tiểu lữ điếm, nhìn qua liền không chính quy hóa, có vẻ hơi dơ bẩn, lộn xộn. khi thì sẽ có một ít mặc cổ quái trên thân hình xăm tiểu lạn tử đi vào đi ra. Đi vào đầu bậc thang, có thể nghe được mặt trược tử trên bàn nhấp nô vui sướng tiếng vang, có khi cũng sẽ xen lẫn nữ nhân vui thích thét lên cùng nam nhân tiếng cười to. Ha ha ha, Trương ca, nơi này thế nào? Mặc dù phá cũ một chút, nhưng lại đủ lần nấp ngươi hẳn là sẽ hài lòng. Thiết thủ phóng khoáng thanh âm tại trong một cái phòng vang lên, gian phòng kia là đặc thù chế tạo, cách âm hiệu quả vô cùng tốt, thanh âm bên ngoài nghe không được, thanh âm bên trong bên ngoài cũng nghe không đến. lệch cạnh, cái bật lửa thanh thúy thanh âm tại địch vô pháp miệng hạ nhẹ vang lên, hắn đốt yếu thuốc, chậm rãi nhìn trầm trầm thiết thủ, một đôi nguy hiểm ánh mắt thẳng đến đem thiết thủ nhìn chầm chầm tiếu dung, có chút mất tự nhiên lúc, mới nói, làm sao ngươi biết ta thích gần nấp địa phương? cái này thiết thủ nhẹ lời. Thần sắc càng thêm mất tự nhiên. Địch vô pháp một đôi mắt tựa hồ có thể xuyên thủng lòng người, có thể từ thiết thủ ánh mắt trực tiếp xuyên thấu đến thiết thủ trong lòng, bóc trần trong lòng của hắn bí ẩn. Hô, một cái vòng khói từ địch vô pháp miệng bên trong phun ra, thổi tới thiết thủ tấm kia đen thui hắt thô cạnh trên mặt. Thiết thủ gượng cười không dám đi tránh, bên cạnh mấy tên nát tử cũng là kính sợ nhìn xem địch vô pháp, không rên một tiếng. Thiết thủ hai ngón tay thế nhưng là còn tại băng bó cố định đâu. Cốt ngư bang đại lão côn ngư thế nhưng là mới chết không có hai ngày đâu. Đây đều là xuất từ người trước mắt thú bút, như thế một cái nguy hiểm tên đáng sợ, quả thực liền là từ địa ngục leo ra ác ma, ai dám ở trước mặt hắn làm cản. Không muốn mưu toan phòng đoán ta sự tình, tâm tư của ta, khi ngươi càng tiếp cận ta sự tình, càng hiểu rõ tâm tư của ta lúc, thiết thủ, ngươi liền khoảng cách tử thần thêm gần một bước. Địch vô pháp ngậm lấy điếu thuốc, nhết miệng cười, cười đến rất tà ác, biết được càng nhiều, chết được càng nhanh. Thiết thủ cái chán đều đã bị ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt cùng địch vô pháp lanh khóc lời nói bước ra mồ hôi lạnh, nghe vậy liên tục không ngừng cười gật đầu, Trương ca, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tốt, cho ngươi mượn 10 cái lá gan, ngươi vẫn là cái kia cầu dạng, dám lật trời sao. Địch vô pháp đánh gãy, cười khẽ, không dám, không dám. Thiết thủ vội vàng lắc đầu, một chút cũng không cảm giác lời này vũ nhục hắn hiện tại chỉ muốn nhớ tới con ngư chết, đã cảm thấy rất thoải mái, vui sướng đồng thời. Cũng đối trước mặt cái này cái nam nhân càng thêm kính sợ. Đem vật của ta muốn đều lấy ra đi, ta có kiện sự tỉnh về sau cũng muốn giao cho ngươi đi làm, làm xong, lần sau ngươi có phiền phải gì, có thể nói cho ta một chút, không làm tốt. Địch vô pháp lắc đầu, câu nói kế tiếp hắn không nói, lại thêm một điều thuốc. Hắn cứ việc không nói, thiết thủ nhưng cũng biết hậu quả nghiêm trọng, bận điệu một lời đáp ứng, phất phất tay. Sau lưng hai tên nát tử lập tức từ một bên trên bàn sách tới một cái đại hắc cặp ra. Mở dương ra, bên trong là một dương chỉnh thể bảy ra an khảm tốt nguyên tinh. Địch Vô Pháp theo tay cầm lên một khối, khẽ vước cảm, không sai. "Trương ca, đây là 120 khối nguyên tinh, thêm ra 20 khối, xem như ta hiếu kính ngài." Thiết Thủ cười hắc hắc. So với đem những này nguyên tinh nộp lên cho thời điểm then chốt liền như xe bị tuột xích quăng bao quần áo quý tộc thế gia, hắn tình nguyện đem những này nguyên tinh giao cho Địch Vô Pháp. Bởi vì này một ít nguyên tinh Quý tộc thế gia bên kia cũng chưa chắc quá lọt vào mắt xanh, thời khắc mấu chốt đều chưa hẳn có thể giải quyết vấn đề. Nhưng địch vô pháp liền khác biệt, hiện tại thiết thủ đã kiên định tin tưởng, chỉ cần đem địch vô pháp hầu hạ cung phụng tốt, bọn hắn hắc hát thủ giúp thủ hộ thần ngoại trừ quý tộc thế gia, sẽ lại nhiều ra một cái để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tử thần. Ừm. Ngươi rất thức thời. Địch vô pháp tiện tay từ trong dương xuất ra 20 khối nguyên tinh, bày trên bàn, đem cái này 20 khối đều cầm đi đổi thành điểm tín dụng. Đăng ký một trường không ký danh thẻ ngân hàng tồn nhập vào đi, lại giao cho ta. Trương ca nếu như trong tay thiếu tiền, mấy chục vạn điểm tín dụng ta cũng có thể cho ngươi làm ra, cái này thì không cần. Thiết thủ khoát khoát tay cười ngây ngô. Hán thân là cổ cầm thị tứ đại nát tử bang phái lão đại, mặc dù lên không nổi mặt bàn, đại đa số tài chính nơi phát ra cũng nộp lên cho quý tộc thế gia cầu được bang phái an bình, nhưng chỉ là mấy chục vạn vẫn là có thể tùy thời lấy được. Địch vô pháp nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không chối tử. Tới tay chỗ tốt, không cần thị phí, về phần nói ăn nhiều phải chăng không tốt bức ra, vậy đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Ta sự tình, đừng cho sau lưng ngươi biết được, cái này về sau một tháng, ngươi cho ta phải mấy cái khôn khéo chút người tiếp cận ra hòa này, biết rõ ràng hắn thường ngày hành tung quy luật, sau đó giao cho ta. Địch vô pháp lấy điện thoại cầm tay ra, điểm ra một tấm hình, trên tấm ảnh người hách lại chính là Ngô Quân. Đế La nhi công ty phân bộ Hạ Lan cao ốc trung tầng chủ quản nhân viên, ngũ đoạn chiến sĩ thực lực đương nhiên nhiều năm như vậy đều không có tham gia chiến đấu, gia hỏa này sức chiến đấu khẳng định cũng giảm mạnh không ít, bất quá vẫn là không muốn vứt lờ. Phái hai cái ba đoạn thực lực am hiểu cách truy tung hảo thủ xa xa treo hắn. Địch vô pháp nói đơn giản một chút ngô quân tư liệu. Thiết thủ trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng. Muốn hắn điều ra hai tên ba đoạn thực lực hảo thủ đi làm chuyện loại này, nếu như là người khác nói, hắn tuyệt đối phải đem đầu của đối phương theo trên bàn hỏi hắn có phải hay không khi hắn lốc. Nhưng câu nói này nếu là trước mặt vị này nói. Hắn cũng chỉ có làm theo. Làm xong vị này sự tình, lần sau nếu có cái gì phiền thoái nhỏ, vậy cũng tốt mở miệng. Các người tới. Địch vô pháp đối thiết thủ sau lưng hai tên nát tử vậy vây tay. Trương ca. Hai tên nát tử tới gần, thần sắc có chút thấp thỏm túi đầu. Chuyện này, ta không muốn để cho trừ người bên ngoài những người khác biết được là ta ăn bài. Địch vô pháp nhìn xem thiết thủ cười cười, thiếu dung rất quỷ dị. Hai tên nát tử con mắt đống nhiên trừng lớn, song chân phát run lưu lại, không muốn. Thiết thủ đồng dạng là giật mình, vừa định quên can. ba ba hai tiếng. Một đầu bóng đen lướt qua, địch vô pháp bàn tay cơ hồ là trong nháy mắt liền quất vào hai tên nát tử trên mặt, đem hai người này rút đến có chút tròn váng. Quên vừa mới sự tình. Địch vô pháp ngữ khí chém đinh chặt sát. Hai tên nát tử ánh mắt có chút mê huyễn, trong miệng như nói mê nói, quên vừa mới sự tình. Cái này, mê hồn thuật. Thiết thủ kinh hai muốn tuyệt. Huyền cung mê hồn thuật. Đây là thế lực lớn huyền cung cực kỳ lợi hại mê hồn thủ đoạn, tại trên chợ đen cũng thỉnh thoảng sẽ có chút con đường mua được, nhưng có thể đem mê hồn thuật thi triển đến như vậy có đáng sợ thôi miên hiệu quả, thiết thủ trước đó còn thật chưa từng gặp qua. Dẫn bọn hắn ra ngoài đi. Địch vô pháp vỗ tay một cái, cầm xuống khỏe miệng thuốc lá, đạn rơi khói bụi, nhìn về phía có chút ngốc trệ kinh hãi thiết thủ. Ách, là. Trương ca ngươi yên tâm, chuyện của ngươi, ta tuyệt đối thủ khẩu như mình, giám thị ngô quân sự tình cũng sẽ không có người biết được là người phân phó. Thiết Thủ nhẹ nhàng thở ra, đối địch vô pháp kính sợ đã sâu hơn mấy phần, liền vội vàng đứng lên nói một tiếng, mang theo hai tên hốt hoảng đã ngắn ngủi mất trí nhớ nát tử ra gian phòng. Chương 45: Quy thổ biến. 120 khối nguyên tinh nằm tại vỏ đen dương lớn bên trong, lóe ra mê người hòa mỹ quang trạch. Có kinh nghiệm lần trước, địch vô pháp lần này thôn phệ nguyên tinh, trong lòng cũng ước chừng có cái đại khai phổ. Thô Tráng xâm Nhiên màu đỏ cự mạng thân thể kịch liệt ngọ nguyện. Theo địch vô pháp đưa cánh tay chậm rãi nâng lên, bên trong một cái đầu chăn liền bắt đầu mở ra miệng rộng, nuốt từng khối nguyên tinh. Trong óc, màn sáng màu đỏ bên trong biểu hiện trị số rõ ràng đang nhảy vọt. Năng lượng trị số bắt đầu từ 39% chậm rãi lên cao, một khối nguyên tinh tiêu hao về sau, ước chừng liền vì hắn bổ sung ước chừng 15% năng lượng. Một loại vô cùng phong phú cảm giác cấp tốc bắt đầu ở thể nội khuyết tán. Địch vô pháp tâm thần ý niệm di động, bao phủ tại đại lượng công pháp trên số liệu. Thôi diễn cấp tha võ học yêu ma biến. Trong chớp mắt ấy, cặp mắt của hắn tròng trắng mắt bắt đầu cấp tốc giảm bớt, một đôi mắt hoàn toàn hướng về tĩnh mịch màu đen quá độ. Ngực trái, nơi trái tim trung tâm truyền đến từng đợt vô cùng nóng hổi cực nóng cảm giác. Nao hải lại là một mảnh thanh tĩnh, tỉnh táo, tình cảm bị hoàn toàn áp chế suy yếu. Một cú bị ma xả thủ tí thôn vệ hấp thu năng lượng cấp tốc rót vào trong cơ thể của hắn, vì ngay tại cao tốc vận hành ma tâm cùng đại nao chuyển vận năng lượng tiêu hao. Yêu ma biến ngay tại thôi diễn. Thôi diễn độ khó à, trước mắt Thôi diễn tiến độ, 1323. Màn sáng màu đỏ bên trên biểu hiện ra Thôi diễn tiến độ chính đang từ từ nhảy lên, đồng thời tiếp tục tăng trưởng năng lượng tỷ lệ phần trăm cũng bắt đầu đình trệ, lẫn nhau hiện lên một loại rằng co trạng thái. Yêu ma biến công pháp Thôi diễn cần thiết tiêu hao năng lượng muốn bao nhiêu rất nhiều, mà lại Thôi diễn tốc độ rất chậm, càng la đẩy về sau diễn, tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều, tốc độ càng chậm. Địch vô pháp não hải hiện ra đại lượng phức tạp tin tức Những tin tức này đều tại ma tâm xử lý qua về sau, bị hắn lý giải ký ức, rất nhanh liền có thể tiến hành vận dụng. Ở vào ma tâm trạng thái, hắn não vượt đạt được tạm thời giải tỏa khai phát, nhưng chân chính để mà thôi diễn sở học của hắn phức tạp công pháp, cũng không phải là đầu góc của hắn, mà là ma tâm cái này dị tộc nghiên cứu ra công nghệ cao sản phẩm. Nửa giờ sau, cả một cái cái dương nguyên tinh đều bị thôn phệ không còn, địch vô pháp cảm giác đầu có chút nhói nhói, hiện nhiên là trí nhớ tiêu hao quá độ. Hắn không thể không bị ép bỏ dở loại này cực kỳ mau lẹ võ học thôi diễn. Ma tâm là công nghệ cao nghiên cứu ra khí giới, trí năng công cụ có thể tiếp nhận lớn phụ tải tính toán vận hành. Đầu góc của hắn lại là huyết nục chi khu, mặc dù bị ma tâm tạm thời cường hóa, khai phát bản thân cũng rất cường đại, coi như giống đem người chân lắp đặt tại một cỗ xe con bên trên thay thế bánh xe, lại thế nào mạnh cũng cuối cùng huyết nục chi khu chân lại có thể có thể nào giống bánh xe đồng dạng đuổi theo mổ tờ vận chuyển tốc độ. Yêu ma biến đã thôi diễn đến 20 phần trăm trình độ, không sai biệt lắm ta đã sơ khuy môn kính. Địch vô pháp nhẹ nhàng theo vỏ mình huyệt lao cung. Chỗ này huyệt vị thuộc hỏa, trái tim cũng thuộc về lửa, lại là liên tiếp trái tim, đồng thời thường xuyên theo vỏ cũng có thể làm người nâng cao tinh thần, tỉnh não, thích hợp hiện tại giảm bất suy yếu não bộ đâm nhói cảm giác. Trong đầu màn sáng màu đỏ bên trên biểu hiện yêu ma biến công pháp tin tức đã có thay đổi. Yêu ma biến võ học đẳng cấp, a, trước mắt võ học tiến độ. 20% bình cảnh. Trước mắt võ học y năng, cường thân cấp 17, cải tạo cấp 17, khắc ma cấp 17, hóa ma cấp 17. Bổ sung biến thân thiên phú, ma xà cấp 2, ma lang cấp 3, ma hổ cấp 1, ma ngạ cấp 1, ảnh ma cấp 1, ma thú cấp 3, đỉnh cấp, ma quy cấp 3, đỉnh cấp, ma thử cấp 3, đỉnh cấp. Dung hợp tuyệt sát, quy thổ biến, thố thử biến, quy thử biến. Bởi vì mới thôn phệ 3 loại dị tộc, mà lại bởi vì thôn phệ số lượng đông đảo duyên cớ. Hiện tại thỏ rùa chuột ba loại dị tộc gen đã đạt đến đỉnh cấp trạng thái. Cái này ba loại dị tộc bản thân liền là dị tộc bên trong cấp thấp nhất chủng tộc, gen lực lượng mạnh hơn cũng có hạn, không kịp rắn, sói, hỗ trợ dị tộc, cũng liền càng không sánh được ảnh ma loại này đặc thù cao đẳng dị tộc. Địch vô pháp hiện tại liền có loại sức mạnh bạo giảm cảm giác. Loại cảm giác này phá lệ mánh liệt. Nguyên tinh cung cấp năng lượng, không những trợ ma tâm thôi diễn yêu ma biến. Đồng thời cũng đem thỏ rùa chuột ba loại dị tộc gen hoàn toàn cùng thân thể của hắn hấp thu hòa hợp cùng một chỗ. Những gen này lực lượng phối hợp đại lượng năng lượng, điên cuồng cường hóa thịt của hắn thân lực lượng mạnh mẽ độ, khiến cho số liệu hóa cường thân đã đạt đến cấp 17 độ cao. Có một loại lực lượng vô pháp hoàn mỹ điều khiển cảm giác, loại cảm giác này tại ma tâm trạng thái vậy mà đều tồn tại, nếu là rời khỏi ma tâm trạng thái, chỉ sợ càng thêm mãnh liệt. Xem ra ta lần này lực lượng tăng lên thực sự quá cùng chút. Địch vô pháp chậm rãi siết chặt nắm đấm của mình, hắn cảm giác tay trong bàn tay siết chặt lực lượng có loại đủ để đệm bạo nửa mét dày thép tấm khoa trương trình độ. Biến thân, quy thổ biến. Địch vô pháp tĩnh mịch màu đen đồng mắt có chút chợt khẽ hiện, trong óc màn sáng màu đỏ năng lượng tỷ lệ phần trăm bắt đầu lại lần nữa hạ xuống. Đại lượng nội khí tại ma tâm trạng thái độ cao trưởng không dưới, cấp tốc vọt lượn toàn thân mấy ngàn gân lạc bí lô. Những này gân lạc bí lô vận hành phương thức đều không hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn không phải đại não của con người có khả năng chính xác tính toán. Trống trải gian phòng, địch vô pháp cường tráng đến tràn đầy cơ bắp đường con cảm giác phía sau lưng. Đột nhiên khối lớn cơ bắp nâng lên. Những này cơ bắp khối căng rộng, đột nhiên bành trướng, tựa như từng khối màu xanh nham thạch long lên, cấp tốc hướng về màu xám đen chuyển hóa, lông tóc cuốn quít lấy nhau, làn da sinh trưởng ra chất sừng màng, kéo kẹt. Kinh người cảm giác đau đột nhiên từ làn da nứt ra chỗ truyền đến, lưng xương cốt vậy mà lồi ra, đâm rách chất sừng màng. Sau đó trắng bệnh xương cốt bắt đầu trở nên xanh đen, hướng về toàn bộ phần lưng quyết tán. A, địch vô pháp nhẹ nhàng gào thét. Tiếng gào này rất khàn khàn, rất trầm thấp, tựa như ác ma nam nhi. Cho dù ở ma tâm trạng thái, hắn các loại tình cảm đều bị áp chế yếu hóa, nhưng lúc này kinh người cảm giác đau như cũ xuyên thấu qua thần kinh truyền đạt toàn thân, cho dù áp chế yếu hóa tâm tình thống khổ đều khó mà hoàn toàn suy yếu. Khó có thể tưởng tượng, nếu là lúc này cũng không phải là ở vào ma tâm trạng thái kia thống khổ cảm xúc nên cường liệt bao nhiêu địch vô pháp túi đầu nhìn về phía mình hai tay hai tay sinh trưởng ra màu đen như châm lông tóc mười ngón nhói nhói móng tay từ trong máu thịt chui ra kéo dài thành không hề dài nhưng lại rất có đường cong hữu lực mong muốn hắn song chân càng là cơ bắp bành trướng một khối lớn một khối lớn cơ bắp như to lớn thịt hình xương liễu bảy ra cùng một chỗ nhìn như công kềnh nhưng lại cho người ta một loại tràn ngập bạo tạc lực trôi chảy đường cong cảm giác chân cũng bị màu đen dạng kim lông tóc chất đầy Vòng eo biến lớn, xương lưng lồi ra, cùng chất sừng màng dính hợp lại cùng nhau, lại cùng phía sau xương sác, trước người xương sác hoàn mỹ dính liền, lại thành một khối lớn tựa như màu xanh đen mai rùa tấm trọng giáp. Ách. Địch vô pháp bàn chân đạp tại mặt đất, trải có gạch men xứ sàn nhà mặt đất trực tiếp bị dẫm đạp ra từng cái nặng nề dấu chân. Hắn đi đến tấm thất mặt kính trước, thấy được mình kia dựng thẳng lên màu đen thai dài, tuyển như sừng rồng đứng thẳng. Trung quanh rất nhiều thanh âm rất nhỏ, thậm chí rất xa xa thanh âm đều bị bắt đến. Hắn nhìn thấy từ mình miệng bên trong lồi ra tới ba viên răng dài, bén nhọn dữ tợn, vô cùng khó coi. Trước ngực cùng phía sau long lên màu xanh đen trọng giáp, càng là khiến cho cả người đều giống như trướng lớn gấp đôi, phản phất lấp kín trên biển đá ngầm, không thể phá vỡ, không thể lay động chương 46, Phàm thần chi cách. Lục tục non ngue, địch vô pháp lại thử quy thử biến, thố thử biến, hai loại kỳ lạ biến thân trạng thái, hao phí năng lượng rất nhiều. 120 khối nguyên tinh bị hắn thôn phệ hấp thu để mà thôi diễn công pháp về sau, nguyên bản thể nội còn thừa lại 88% năng lượng. Nhưng ở liên tục tiến hành 3 lần ngắn ngủi sau khi biến thần, lại liền tiêu hao hắn 50% nhiều năng lượng, nội khí tiêu hao cũng là cực lớn. Bất quá bởi vậy hắn cũng nếm thử ra tam đại tuyệt sát biến thân các loại huy năng hiệu quả. Huy năng cỡ này hiệu quả mặc dù tại hắn thôi diễn quá trình bên trong đã rõ ràng biết được, nhưng chân chính sau khi biến thân thể nghiệm lại là vô cùng kỳ lạ. Quy thổ biến Tập rua phòng ngự vụng về cùng thỏ linh mẫn buộc phát làm một thể, dưới loại trạng thái này, ta chủ phòng ngự, sát thương yếu kém, thực lực tăng phúc có trường gấp đôi. Thố thử biến, tập thỏ linh mẫn buộc phát cùng chuột linh mẫn vi rút làm một thể, loại trạng thái này, thân hình toàn gầy, chuyển vị tốc độ nhanh, buộc phát tốc độ mạnh, sát thương mang có độc tố. Quy thử biến, phòng ngự vụ về, linh mẫn vi rút, tốc độ di chuyển chậm chạm, lực phòng ngự xuất sắc, lực sát thương vừa phải. Địch Vô Pháp cụ thể phân tích ra 3 loại tuyệt sát biến thân trạng thái đối thực lực của hắn tăng phúc, trong lòng cũng đại khái có phán đoán. Cái này 3 loại biến thân trạng thái, bất kỳ cái gì một loại đều so Ma Lang cấp 3 trạng thái muốn hơn một chút, nhưng luận thực tế sát thương, nhưng vẫn là không kịp Ma Lang cấp 3 biến thân trạng thái, chỉ có thể nói đều có thiên về. Khôi phục tự thân hình thái, Địch Vô Pháp tởy đã bị chen bể của lót, Hạ thân đại long vương tải hoa xuất chúng, hắn đi chân đất đi đến bên cạnh bàn, ra một ngón tay, ngón tay khối cơ thịt du lên móng tay liền luyện như lưới dao bắn ra, nhẹ nhàng đâm một cái, trực tiếp liền đâm xuyên đá cẩm thạch tính chất mặt bàn, mặt bàn thậm chí bốc khói, có loại bị cấp tốc ăn mòn cảm giác. địch vô pháp rút vươn ngón tay, do sét dài nhỏ mà hất móng tay. hắn cái ngón tay này mọc đầy màu xanh sẫm lông cứng, chính là ma thử lợi trảo hình thái. ma thử độc tính ghen đã bị hắn hoàn toàn kế thừa, một chỉ này tùy tiện liền có thể đâm mở đá cẩm thạch mặt bàn, ăn mòn thằng đá, cảm giác tựa như phá vỡ đầu hũ đơn giản có thể bén nhọn như vậy, đương nhiên cũng cùng hắn tự thân lực lượng cường đại cùng thể chất có quan hệ. Ma thử ghen lực lượng dù sao chỉ có cấp 3, nhưng nếu là tính đến hắn tự thân thịt thân lực lượng, đến cùng mạnh đến mức độ như thế nào, địch vô pháp trong lòng hiện tại đã hoàn toàn không có khái niệm. bàn tay hắn nhẹ nhàng theo ở trên bàn, lực lượng đều không thể tự nhiên không chế, chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, bàn tay trưởng màng khẽ run, bằng đá mặt bàn đã xuất hiện một cái nhàn nhạt thủ ấn. đây là hắn cũng không tận lực đi phát huy lực lượng kết quả. Tựa như một người bắt được đồng dạng vật phẩm thả ở trước mắt, nhìn như đứng im, kỳ thực bàn tay là ở vào một loại vận động trạng thái, tại không thể khống địa lấy một loại cực kỳ nhỏ biên độ nhẹ rung động. Liên la loại này không thể khống nhẹ rung động có thể phát huy suất lực lượng, thế mà cũng có thể đem đá cẩm thạch mặt bàn đặt nhẹ ra một cái trường ấn. Như thế lực lượng cường đại cảm giác, đã để địch vô pháp khó mà rõ ràng phán đoán mình thực lực hôm nay. Xem ra một tháng này liên lặng thời gian ta cũng hẳn là đi một chuyến dưới mặt đất chợ đen tìm dụng cụ đo lường, trắc nghiệm một chút tự thân lực lượng. địch vô pháp trong lòng suy nghĩ. thôn vệ hấp thu nhiều như vậy dị tộc ghen lực lượng. hiện tại hắn thịt thân lực lượng cùng cường độ đều đã cải tạo đến siêu việt hắn đã từng mấy lần không thôi. như là ở vào đặc thù nào đó biến thân trạng thái, lực lượng sẽ càng thêm cường đại, lại lần nữa tăng lên mấy lần cũng không phải là không có khả năng. nhưng những này cuối cùng chỉ là tại ma tâm trạng thái dưới một cái mơ hồ phán đoán, cụ thể còn cần đặc thù dụng cụ đo đạc. Man thể cảnh cũng có phân chia mạnh yếu. Hắn đã từng vừa mới phản một lúc, ở vào vừa mới đột phá đến man thể cảnh trạng thái, đến bây giờ, hẳn là đã đạt tới này cảnh giới bên trong càng mạnh đám người kia trình độ. Bất quá thịt thân cường đại chỉ là một cái cơ sở, muốn từ man thể cảnh nhảy lên tới kinh long cảnh, cái này liền cần trên tinh thần cường đại, cũng không phải là đơn thuần chỉ là truy cầu thịt thân lực lượng, cảnh giới hoàn toàn là hai loại cấp độ. Đặc thù sở sự vụ Từ đặc thù các carbon sợi hỗn hợp thái thép chế thành cán thương nguyện như mảnh long quá giang, hung hăng sát qua một thanh trường kiếm màu xanh, ma sát sinh ra một chuỗi hỏa hoa. Kia bén nhọn lạnh lẽo đầu thương tựa như linh động rắn độc muốn nhắm người mà phệ, lại tại sắp thấy máu sát na, bị một thanh màu xanh đoàn kiếm cách trở tại cổ họng bên ngoài. Kỳ Đông vị năm chặt xong kiếm cánh tay phát lực khẽ trống, mượn thương thân mang tới lực trùng kích, hắn thân thể tựa như cỏ lau lá cây bỗng nhiên bị gió thổi lên, hướng về sau đẩy ra một khoảng cách. Vụt vụt. Hai thanh một dài một ngắn thanh kiếm bị hắn đâm vào phía sau bên hông vỏ kiếm bên trong, cái kia vai hùng mà hơi có vẻ tang thương hai mắt cũng nhìn về phía phía trước kia chậm rãi thu thương tuổi trẻ thân ảnh. Thật sự là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn a, Dương huynh ngươi một thương này chí ít còn lưu lại 3 phần lực, nếu không ta căn bản không tiếp nổi. Kỳ Đồng Vĩ hai tay có chút nhẹ rung động, cảm khái một tiếng, vận chuyển nội khí cấp tốc xoa vỏ hai tay, mới hóa giải cánh tay tê dại xương chướng chi ý. Dương Tương giang cao ngạo khuôn mặt cũng khẽ miệng nhếch lên một tia tiếu. Trường thương trong tay chuyển vài vòng đường con về sau, bị hắn tiện tay ném sau lưng bên ngoài sân hai người tiếp được. Sắc thực tới nói, ta vừa mới lưu lại bốn phần lực, kỳ huynh ngươi tại cửu đoạn chiến sĩ cái này giai vị đã dừng lại thời gian rất lâu, thực lực tại cửu đoạn bên trong, đã là đỉnh tiêm, ta chưa từng đột phá trước đó, cũng chỉ có thể cùng ngươi ngang tay tướng luận. Dương tương giang chậm rãi mà nói, lộ ra càng thêm tự tin. Kỳ đồng vĩ cười khổ một tiếng, cửu đoạn vẫn là phàm, qua cửu đoạn, thành tựu rất thể. Mới có thể xem như siêu phàm mà rất thể về sau Kinh Long Vậy liền đã là thần nhân Nâng lên Kinh Long Cảnh, Dương Tương Giang khuôn mặt cũng hơi hơi nghiêm túc Phương muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo trầm thấp thanh âm uy nghiêm tại cái này Chống trải trong phòng luyện công vang lên, tựa như Hồng Trung Đại Lữ Không tệ, Kinh Long Cảnh, đã không là đơn thuần thân thể lực lượng đầy đủ Liền có thể đạt tới trình độ Một đạo không cao không gầy, điêu luyện bước người thân ảnh Lại tại chống trải phòng luyện công nửa lộ thiên trên sân thượng xuất hiện. Ánh nắng bắn ra ở trên người hán, rơi ở phía dưới mặt đất, thành một đạo cái bóng thật dài. Mạc trưởng lão, dương tương giang thần sắc đột nhiên thay đổi, lập tức cung kính hành lễ. Hán cao ngạo phi thường, nhưng đối với mạc lăng trời bực này kinh long cảnh tiền bối, lại như cũ bảo trì một viên lòng kính sợ. Bởi vì kinh long chi cảnh, đã không thuộc phạm trần, mà là chân chính thần nhân liệt kê. Lại là siêu vũ tông môn tam trưởng lão mạc trưởng lão đích thân tới, cùng vi cái này nho nhỏ đặc thù sở sự vụ phân bổ thật sự là cảm thấy đồng tất sinh huy kỳ đồng vĩ cũng là kinh ngạc cùng kính hành lễ các ngươi thiên tư cũng không tệ cùng ta kia nhiệt đồ không kém bao nhiêu đáng tiếp trên sân thượng bóng người kia nhẹ nhàng thở dài dương tương giang cùng kỳ đồng vĩ chỉ cảm thấy hoa mắt vốn nên là tại khoảng cách hơn 10 trượng bên ngoài trên sân thượng đứng thẳng người thế mà trong nháy mắt liền đến bọn hắn phụ cận một trương không giận tự uy màu đồng cổ cứng rắn khuôn mặt cắt may rất là tình tế trộm dâu dê bằng thêm mấy phần khắc nghiệt chi ý xám trắng giao nhau tóc đâm thành bùi tóc Một đôi mắt hổ nhìn về phía hai người thời khác, thế mà cho hai người con mắt nhói nhói, như nhìn thẳng như mặt trời ảo giác. Chương 47, chợ đen. Địch vô pháp đang lẩn trốn nhiều ngày như vậy, các người đều không có điều tra đến một điểm manh mối. Đình trong nội viện, một viên cổ dưới tảng cây hòe, một cái khay trà bày biện, ba cái ghê rửa tùy ý rửa vào ở một bên. Mạc lăng thiên tư thế ngồi như trông, vị nhưng bất động, thần sắc bình thản nói. Kỳ đồng vĩ đưa tay, cầm lấy ấm trà, bàn tay tại mặt bàn nhẹ nhàng nhấn một cái ba cái chén trà liền lật quay lại. hắn chậm rãi lấy lần thứ nhất nước trà đem ba cái chén trà ngâm một lần, vừa mở miệng, địch vô pháp bây giờ đã là man thể cảnh cường giả, dịch hình đổi thể không đáng kể, càng có thể tùy tiện áp chế thực lực bản thân, dụng cụ đo lường đều không thể kiểm soát ra. hắn muốn lẩn tàng, rất dễ dàng liền có thể từ chúng ta trong mắt biến mất. loại trình độ này cường giả gia nhập liên bang bất luận cái gì một mạch đều sẽ có được tôn trọng cùng che chở. từ từ, kỳ đồng vĩ nhấc lên đống trà. Nhẹ nhàng kéo một phát, hồ nước toát ra một đầu dây nhỏ. Đầu tiên vì mạc Lăng Thiên ly trà trước mặt bên trong rót vào tràn đầy một chén nước trà, không có một giọt nước trà tràn ra. Dung mạo cùng hình thể có thể che giấu, sinh mệnh đặc thù lại không cách nào che giấu. Ta nhiệt đồ này can đảm cẩn trọng, đánh cắp yêu ma biến sau liền ẩn nấp biến mất. Nếu là thật sự đầu nhập vào dị ma điện, chỉ sợ rất khó lại đem hắn bắt về. Mạc Lăng Thiên nâng chung trà lên, đem nóng hổi xanh biết phát ra mùi hương đậm đặc nước trà uống một hơi cạn sạch. Cái mũi lỗ bên trong toát ra hai đạo yêu ớt khói trắng. Sinh mệnh đặc thù mặc dù không cách nào che giấu, nhưng dị tộc bên trong có một loại tộc tên là ảnh ma nhất tộc, Địch Vô Pháp từng liền làm việc cho đạo kỳ, nếu như đạo kỳ vì hắn tìm được ảnh ma, rất có thể hắn liền thành công đem sinh mệnh đặc thù cũng xoán cải. Dương Tương Giang cũng bưng lên kỳ đồng vĩ ngược lại trà ngon nước hớp một ngụm, lắc đầu nói: Địch Vô Pháp tất cả đăng ký thẻ ngân hàng cùng tài khoản đều ở vào chưa đông kết trạng thái, nếu như hắn vận dụng, chúng ta khẳng định biết được Nhưng hắn rất cẩn thận, một mực chưa từng động đến hắn những này tài sản. Nếu như hắn ngay cả sinh mệnh đặc thù cũng sửa lại, chúng ta thì càng khó đem hắn bắt tới, hiện tại đã là một điểm manh mối cũng không có. Kỳ Đông vĩ cho mình chậm rãi rót chén trà, để bình trà xuống buông tay bất đắc gì nói. Truy tung một man thể cảnh cao thủ, bản sẽ rất khó, hướng chi vị này man thể cảnh cao thủ vô cùng cẩn thận. Thôi, Mạc Lăng Thiên Sâu thở ra một hơi, ta nghiệt đồ này đánh cắp đi yêu mà biến, cũng là hắn nên có kiếp nạn này. Ngày xưa luyện tập yêu ma biến người, không có một cái kết cục tốt, trừ phi thần công ở trước mắt, hắn còn có thể nhịn được không luyện. Ta đã thật lâu cũng không từng rời núi, lần này ra đã tìm hắn không đến, vậy liền đi chung quanh một chút, ta có loại cảm giác, hắn liền tại phụ cận một chút thành thị ấn nấp, chưa từng rời đi cổ hạ nhất mạch phạm vi. Chỉ cần hắn xuất hiện tại ta bên cạnh ngàn mét phạm vi, coi như cải biến sinh mệnh đặc thủ, ta cũng có thể đem hắn bắt được. Đây chẳng lẽ là thiên mễ tỏa hồn cảnh giới? Kỳ đồng vĩ cùng Dương Tương Giang nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hồi hộp. Bọn hắn biết được, Mạc Lăng Thiên đã có này nói chuyện, vậy liền tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Kinh Long Cảnh Cương Giả, đã là quỷ thần khó lường, đối một ít sự vật nhưng có loại trong còi ưu minh dự báo cảm ứng. Nhưng giống Mạc Lăng Thiên loại này có thể đạt tới thiên mễ tỏa hồn cảnh giới nhân vật, tại trong Kinh Long Cảnh, đều xem như lợi hại. Một cỗ màu đen bước đằng xe chậm rãi chạy đến di tình Trong xe đi ra một tan mặc giống như hiệp đi người ra đen lái xe, tay chân lênh lẹ đem cửa xe mở ra. Địch vô pháp túi đầu chui vào trong xe, xe rất nhanh thúc đẩy, chậm rãi nhanh chóng cách rời nát tử vịnh, mở lên đan sen đường cái, lái về phía cổ cầm thị một cái khác khu, lập nhân khu. Căn cứ thiết thủ cung cấp tin tức, cổ cầm thị dưới mặt đất chợ đen phân bộ tại 3 khu vực lớn, trong đó khoảng cách địch vô pháp chỗ trôi ngồi gần nhất một cái khu, cũng chính là lập nhân khu cái này một cái khu cũng là thuộc về hắc thủ bang sinh động phạm vi hắc thủ bang dưới đất chợ đen cũng từng có một chút giao dịch cho nên thiết thủ cũng là biết rõ rất tưởng chạy hơn nửa canh giờ xe cuối cùng tại lập nhân khu khuynh hướng vùng ngoại ô một điểm cỡ lớn trang viên khu cư trú dừng lại trang viên hàng rào sắt đại môn có một ít người mặc vai hùng trang phục khôi ngô đại hán bồi hồi những người này đều mang theo kính dâm đeo bộ đàm hay nghe các loại bên hông các vòng bắp thịt cuộn cuộn xem xét liền không giống lương thiện kẻ vớ vẩn Lái xe đến trang viên trước cửa, lập tức liền có một đại hán áo đen tiến lên, đầu tiên là cúi đầu quan sát một chút người bên trong xe viên, sau đó nhận lấy địch vô pháp tiện tay đưa tới một trường văn kiện tiến cử. Cái này văn kiện tiến cử tự nhiên là thiết thủ tặng cho. Làm dưới mặt đất chợ đen khách quen một trong, thiết thủ có quyền để cử một mới khách nhân tiến vào chợ đen. Đương nhiên như loại này để cử lần đầu tiến vào chợ đen khách nhân, có khả năng hưởng thụ được phục vụ cùng đặc quyền cũng là cực ít. Hàng rào sắt đại môn từ từ mở ra, Hai hàng đại hán lặng im không nói gì, từng đôi lạnh lùng con mắt nhìn chăm chú lên xe lái vào trong trang viên. Trương Tiên Sinh nói ra ngài lần này tới chợ đen ý đồ, nếu như có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài, chúng ta chợ đen định rất tình nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Tại trong trang viên một tòa biệt thự gian phòng loại, địch vô pháp bị một người mặc tử sắc về khoét sâu váy hoa trang nữ tử tiếp đái. Nữ tử bạch tích làn ra sấn thác tử sắc váy hoa, lộ ra hết sức yêu nhiều, cứ việc tướng mạo cũng không tính thượng dai nhưng khí chất cùng với dáng người lại có vẻ rất xuất chúng, một đôi mắt đôi mắt sáng liếc nhìn, tựa hồ biết nói chuyện. Ta lần này tới là muốn tiến hành một lần bí ẩn tố chất thân thể cùng lực lượng đo đạc, các ngươi chợ đen hướng đến cung cấp loại phục vụ này, danh xưng so liên bang võ đạo quán đo đạc còn muốn tinh chuẩn, ta muốn nếm thử một phen. Địch Vô Pháp bắt chéo hai chân, tùy ý giang tay ra nói. Dưới mặt đất chợ đen liền là cung cấp một chút màu xám đen giao dịch nơi trốn, người tới nơi này giao dịch đều giảng cứu bí ẩn không thích bại lộ thân phận tin tức cùng giao dịch nội dung vân vân cho nên địch vô pháp này đến cũng là lấy trên miệng họ trương làm che giấu cũng không cần nói ra tên thật dù sao nếu là lấy trước mắt hắn thân phận nô lệ tiến vào bực này chợ đen nơi trốn bị người hưu tâm tra một cái do xét vậy vẫn là điểm đáng ngờ rất nhiều trước mắt mà nói hắc thủ bang biết được hắn thân phận nô lệ người cũng chỉ có thiết thủ bất qua lấy thiết thủ khôn khéo cẩn thận căn bản liền sẽ không lấy tự thân tính mệnh nói đùa Hướng ra phía ngoài để lộ ra hắn thân phận nô lệ. Đo đạc tố chất thân thể cùng lực lượng sao? Từ sắc váy hoa nữ tử hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, vết nhuận màu hồng bờ môi khẽ mở, yêu cầu này có thể thỏa mãn ngài, ngài chỗ đo đạc cụ thể tin tức, ngoại trừ chính ngài, cũng sẽ không có bất kỳ người nào biết, vì thế ngài muốn vì lần này đo đạc phục vụ cung cấp 5 vạn điểm tín dụng phí tổn. Liên từ tấm thẻ này khấu trừ đi. Địch không cách nào lấy ra một tấm màu đen liên bang thẻ ngân hàng. Đây là thiết thủ vì hắn làm một tấm thẻ chi phiếu, trong đó đã tổn vào 50 vạn cái điểm tín dụng. Vì nịnh bỡ giao hảo hắn cái này thần bí nhân vật nguy hiểm, thiết thủ cũng là không để lại dư lực đầu nhập tiền vốn. Rất hiển nhiên tại quý tộc gia tộc cùng hắn cái này thần bí nguy hiểm giữa bằng hưu, thiết thủ lựa chọn đầu thứ 2 đứng đội phương thức, ở lưng dựa vào quý tộc gia tộc đồng thời, lại khắc tìm một con đường lùi. chương 48, Đại Nhân Vật Đích Đích Lâm Thời Thẻ Xoạch, trước mặt sắt áp mở ra. Một cô băng lãnh xương ngủ từ sắt áp mở ra lúc từ hai bên khuyết tán ra đến dâng lên tại địch vô pháp chiến thân. Địch vô pháp nhìn thoáng qua cắm ở cột cửa dụng cụ bên trên thể trần chủi lấy thân thể đi vào mở ra sắt áp nội bộ. Đi chân trần giẫm đạp tại mặt đất, mặt đất kết thành tầng băng lộ ra lạnh leo thấu xương. Uu thiết áp môn trầm rãi quan bế. Địch vô pháp dò xét bốn phía, phát hiện đây là một cái hoàn toàn phong bế đông lạnh không gian. Loại kiểm tra này phản ứng thần kinh tốc độ cùng né tránh tốc độ dụng cụ ngược lại là kỳ lạ. địch vô pháp cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này băng phong hoàn cảnh bên trong máy móc kiểm tra. cùng ngày xưa có chút khác biệt. như vậy, tới đi, bắt đầu đi. hắn ngẩng đầu, con mắt đối đầu gian phòng trên đỉnh một vòng trong suốt băng tinh màn sáng. một vệt sáng bắn ra xuống dưới, chiếu dọi ở trên người hắn, đem cái này hắc ám băng phong gian phòng chiếu sáng. mơ hồ là tại đối với hắn tiến hành một loại nào đó quét hình. quanh mình từng dãy băng chất mặt tường đột nhiên vỡ ra lộ ra rất nhiều lớn trường quả đấm lỗ thủng. Trong lỗ thủng có cùng loại nòng súng khí giới kéo dài mà ra, sâm nhiên lạnh lùng. Gian phòng đỉnh trong suốt băng tinh mà khác, mấy tên thân mặc áo choàng trắng người ngay tại một cái rộng rãi gian phòng bên trong bận rộn, một người trong đó chính đang thao túng một cái dụng cụ kim loại, quay đầu đối chậm rãi đi tới một tử sắc váy hoa nữ tử lộ ra mỉm cười, nhẹ nhõm nói: "Sully, nơi này giao cho chúng ta là được rồi." Tử sắc váy hoa nữ tử khẽ vước cằm, biết nói chuyện một đôi mắt liếc nhìn dụng cụ kim loại bên trên màn ánh sáng. Khi màn hình bên trong, chính biểu hiện ra một hình ảnh, vừa lúc chính là đang đứng ở băng phong trong phòng địch vô pháp. Thân hình của hắn cũng không lại, rất cương tráng. Tử sắc váy hoa nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu lươi có chút liếm liếm một chút khỏe môi. Ê! Áo khoác trắng tràn đầy dâu ria nam nhân một bên điều khiển dụng cụ, một bên chẳng hề để ý hừ nói. dáng người nam nhân tốt có rất nhiều, nhưng ngân thương sắp đầu ra hỏa, nhưng cũng không ít. Sơ lì che miệng cười một tiếng, liếc qua dâu ria nam, mã sư phó. Xem ra ngươi chính là súng thật đạn thật thiết huyết chiến sĩ lạc. Ha ha ha ha, chung quanh lúc này, xuống lại tới hai tên bạch áo khoác nam nhân đều nở nụ cười. Mã sư phó hừ hừ hai tiếng, bỗng nhiên đem dụng cụ kim loại bên trên một cái tay quay rút ra, lập tức dụng cụ liền bắt đầu ông ông vận chuyển lại. Hiện tại liền nhìn xem vị này hình thể to con tiểu hòa tử có mấy phần năng lực đi. Đang đang đặng đang. Bang phong trong phòng, từng cái vờn quanh tại đỉnh chốt đèn lớn đều sáng lên, trong nháy mắt đem toàn bộ trong phòng chiếu sáng vô cùng rộng thoáng. Cùng lúc đó, vách tường chung quanh bên trên lồi ra tới trong nòng súng, đại lượng hồng quang bắt đầu hội tụ. Xoẹt! Một đạo tia sáng màu đỏ lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ vạch phá không khí, trong nháy mắt xuyên thấu địch vô pháp chỗ phương vị. Nhưng mà địch vô pháp sớm tại cái này hồng quang lướt qua trước đó đã nhẹ nhàng bước ra một bước, nhẹ nhõm tránh đi đạo này trùm sáng màu đỏ. hắn túi đầu, nhìn về phía chỉ tới cái hông của mình, cách mình chỉ có một tấc khoảng cách trùm sáng màu đỏ lại quay đầu nhìn về phía vách tường chung quanh bên trên lít nha lít nhít đại lượng học súng trong một cái phòng âm hưởng cảnh cáo khí bắt đầu phát ra máy móc giọng nói tổng hợp sơ bộ kiểm tra bắt đầu mở ra ngũ đoạn tạm dừng địch vô pháp đột nhiên ngửa đầu phát ra mệnh lệnh lập tức âm hưởng cảnh cáo khí thanh âm im bặt mà dừng băng tinh màn sáng bên trên xuất hiện một tầng vầng sáng Chuyến gia điện tử hợp thành âm quý khách có dặn dò gì trực tiếp mở ra man thể cảnh trắc nghiệm man thể cảnh Hắn lại là man thể cảnh cường giả, băng tinh màn sáng phía trên trong gian phòng, Mã sư phó chờ cả đám thấp hô ra tiếng, Sở Lệ cũng đồng dạng một mặt kinh ngạc, rất kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn cái này dưới đất chợ đen cũng tỏa chấn có man thể cảnh cường giả, nhưng vậy cũng là đại nhân vật, không phải bọn hắn có thể bỡn đỡ được. Man thể cảnh cường giả bình thường đều có cường ngạnh hậu trường cùng thế lực sau lưng, cơ hồ có rất ít man thể cảnh cường giả sẽ đến dưới đất chợ đen loại địa phương này tiến hành lực lượng cùng tố chất thân thể kiểm soát. Nhưng hôm nay bọn hắn vậy mà liền gặp một vị. Trời ạ, chúng ta hôm nay thế mà muốn cho một vị man thể cảnh đại nhân trắc nghiệm. Một mái tóc xù người da trắng thanh niên kích động đến kinh hô. Ngâm miệng. Sơ lì sắc mặt trở nên rất nghiêm túc, tranh thủ thời gian cho vị đại nhân này mở ra man thể cảnh trình độ trắc nghiệm. Còn có, lần này trắc nghiệm tin tức, ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mã sư phó 10 ngón liên động, tại dụng cụ kim loại trên bàn phím cấp tốc sao động, hắn cũng là lộ ra rất phấn khởi Đó là cái vinh quang, bất quá Shirley, chúng ta trợ đen từ trước đến nay đều là vì hộ khách giữ bí mật, đây là luật lệ, không có khả năng tiết lộ vị đại nhân này tin tức. Shirley lắc đầu, "Không, ý của ta là ngay cả dành trước trách nhiệm ghi chép đều không cần lưu, lần này trách nhiệm ghi chép ngươi sau đó liền xóa bỏ, tất cả tin tức đều không cần giữ lại, để tránh rước lấy phiền phức." Mã sư Phó cuối cùng gõ một cái bàn phím, quay đầu kinh ngạc nhíu mày nói, "Shirley, cái này không phù hợp quy củ." Chúng ta chợ đen mặc dù không sẽ tiết lộ hộ khách tin tức, nhưng nên có rảnh chức nhưng vẫn là muốn lưu lại. Đây cũng là quy củ, nếu không chúng ta làm sao hướng cấp trên bàn giao. Đây chính là man thể cảnh cường giả, đoán chừng cũng là các ngươi lần đầu vì cái này nhóm cường giả chắc nghiệp A. Nếu như rảnh chức tư liệu tiết lộ, đắc tội cái này nhóm cường giả, chúng ta đều có thể không có kết cục tốt. Sơ lì sắc mặt có chút khó coi. Hắn đột nhiên có chút hối hận lại tới đây, đó cũng không phải hắn có thể đợi địa phương, hắn xuất hiện ở đây liền mang ý nghĩa địch vô pháp trách nghiệm tin tức đã bị hắn biết được. Có đôi khi, biết đến bí mật nhiều lắm, cũng là sẽ hại chết người. Sơ ngươi suy nghĩ nhiều, dành trước là nhất định, chúng ta chợ đen cũng sẽ không đem vị đại nhân này tư liệu tiết lộ ra ngoài. Mà lại ngươi cũng không cần thiết như thế thấp hỏng, man thể cảnh cứng, giả, chúng ta chợ đen cũng có một chút, giống tỏa chấn tại chúng ta cái này phân bộ áo nhờ đại nhân, đều là tầng thứ này cứng, giả, chúng ta cũng là có hậu đài. Hổ hồ vị này cũng chưa chắc liền thật sự là man thể cảnh, có lẽ chỉ là cái cựu đoạn chiến sĩ, nghĩ muốn thử một chút cùng man thể cảnh cường giả chi ở giữa trên lệnh. Lại có một người thấp nhỏ mập mạp cười cười nói, ánh mắt rơi vào dụng cụ kim loại màn ánh sáng bên trên, lộ ra rất thông dong. Sơ thở thờ sâu, trong lòng thoáng an định một chút. Nghĩ nghĩ cũng phải, bọn hắn chợ đen sẽ chỉ đem tài liệu này dành trước, mà sẽ không tiết lộ ra ngoài, coi như thật ngày nào không cẩn thận tiết lộ, đối phương cũng chưa chắc liền hiểu là bọn hắn chợ đen tiết lộ. Coi như biết được, bọn hắn cũng là có hậu đài. Địch, đỉnh đầu băng tinh màn sáng truyền đến một đạo tiếng vang, điện tử hợp thành âm truyền ra, tuân trúc yêu cầu của ngài, đã làm xong điều chỉnh, tức sẽ triển khai man thể cảnh tốc độ phản ứng khảo thí. Địch vô pháp nhíu lại lông mày có chút gian ra, cái này máy móc phản ứng xử lý tốc độ thực sự quá chậm, để hắn rất không kiên nhẫn. Điện tử hợp thành âm truyền ra sát na, lập tức chung quanh lít nha lít nhít họng súng đồng thời bạo bắn ra lớn phiến hồng mang. Hồng mang như dẹp như màn tựa như một vệ ánh sáng lưới, cơ hội tại cùng một cái thời gian báo tố bắn ra ngoài, đem gần phân nửa gian phòng đều bao trùm. Nhưng mà địch vô pháp thân ảnh lại tựa hồ như quỷ mị, sát na liền khó có thể tin tốc độ phản ứng cùng né tránh tốc độ, từ cực kỳ xảo trá một chút góc độ tránh đi tia sáng màu đỏ chui ra lưới ánh sáng phạm vi. Chương 49, nhìn trộm, nhắc nhở, nhắc nhở, phản ứng thần kinh tốc độ đã đạt tới rất thể l cấp cực hạn, thân thể né tránh chuyển vị tốc độ đã đạt tới rất thể l cấp cực hạn. Mở ra càng cao hơn một cấp trắc nghiệm. Địch vô pháp tại lít nha lít nhít giữa hồng quang du tẩu, cực kỳ nhẹ nhõm, thành thạo điều luyện, thanh âm hắn trầm thấp phát ra chỉ lệnh. Lập tức đỉnh đầu băng tinh màn sáng bên trên vầng sáng lần nữa bắt đầu khuyết tán. Băng tinh màn sáng bên trên trong phòng, mã sư phó bọn người đã bị cả kinh huyết dịch dâng lên. Vị đại nhân này vậy mà đột phá rất thể L cấp cực hạn, tốc độ của hắn tố chất cực kỳ xuất sắc. Nhanh mở cho hắn khải càng cao hơn một cấp chỉ lệnh hạ đạn băng phong gian phòng bên trong càng nhiều trong nòng súng phun ra ra hường quang rất nhanh hát cấp tốc độ cực hạn cũng bị địch vô pháp đột phá hắn cảm giác như cũ không có đạt đến cực hạn trung quanh chùm sáng màu đỏ nhìn như là cùng một chỗ kích xạ mà đến nhưng lại như cũ tồn tại khác biệt trên lệch thời gian tại ánh mắt của hắn bắt giữ tốc độ xuống những này tia sáng nhanh chậm đều rất là rõ ràng hiểu rõ tại tâm từ đó khiến cho hắn tùy tiện chặn trọt xê dịch liền có thể tránh đi mở ra dê cấp trách nhiệm Mã sư phó sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt cơ hồ là hấp xả tại dụng cụ kim loại bên trong an khảm màn sáng bên trên. Trung quanh ba người cũng là không rời mắt nổi con người, nhưng cho tới bây giờ, lấy nhãn lực của bọn hắn, đã căn bản thấy không rõ màn sáng bên trong kia một mảnh hồng mang bên trong địch vô pháp cụ thể thân ảnh. Chỉ có trong màn ảnh trị số còn tại kịch liệt tiêu thăng, địch vô pháp căn bản không có bị một vệ sáng đánh chúng qua, đến bây giờ như cũ bình yên vô sự. Đây là cực kỳ đáng sợ một sự kiện. Mở ra cấp E nhiệm mở ra cấp dề trắc nghiệm. Đích, trái 322 đường ống đánh trúng mục tiêu phải nhỏ chân, đích, phải 884 đường ống đánh trúng mục tiêu vai trái. Cấp dề trắc nghiệm hoàn thành, đánh trúng số lần hai lần, trắc nghiệm ước định ưu tú. Bang phong trong phòng, hàng khí lựa lờ, tất cả đường ống bên trong hồng mang tất cả đều đột nhiên biến mất. Địch vô pháp trần chửi lấy thân thể nóng hôi hổi, màu đồng cổ làn da đều hơi có chút đỏ lên. Đột nhiên, toàn thân hắn dựng đứng lỗ chân lông đột nhiên đạp kéo lại đi. Từng khỏa mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu đều từ trong lỗ chân lông bí ra, trong nháy mắt toàn thân liền đã ướt đẫm. U ngủ. Sơ ly nuốt ngụm nước bọt, khuôn mặt bên trên kinh hãi đến bây giờ còn chưa rút đi, có chút sợ run, tốc độ tố chất vậy mà đạt đến cấp D ưu tú tiêu chuẩn, cái này chứng minh người này cơ bản đã ở vào cấp C hợp cách tuyến. Có được bực này tốc độ tố chất, vị đại nhân này tại man thể cảnh cường giả bên trong, đều có thể coi là nhân vật lợi hại a. Mã sư phó cùng hai người khác cũng đồng đều sợ run Sau khi tĩnh hồn lại đều hít vào khí lạnh. Mạnh như vậy tốc độ tố chất, vị đại nhân này đến tột cùng là ai? Mau nhìn. Người da trắng thanh niên đột nhiên một chỉ màn hình, có chút mà người. Hắn đang làm gì? Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, đều là giật mình. Màn sáng bên trong, địch vô pháp thân thể thế mà bắt đầu cấp tốc trở nên thon gầy mà thon dài, long lên cơ bắp khổ người cũng nội liễm. Một chút lông tơ lại cũng đã lớn thành thô to sám bộ lông màu đen, tứ chi trở nên tựa như quái vật. Nang vuốt sắc nhọn, hai dài, đuôi dài, toàn thân màu xám đen lông cứng, một đôi tinh hồng như quái thú con người, còn có hơi vươn về trước nhọn hàm, cùng như đao nhọn dọc theo ngoài môi răng, mở ra cấp S chắc nghiệm. Địch vô pháp xoay bông núp nick tràn đầy màu đen lông cứng cổ, xương cốt phát ra ken kết âm thanh, hắn cúi đầu nhìn mình móng vuốt cực kỳ sắc bén, mạnh hữu lực lớn chân tràn ngập bạo tạc lực lượng, thố thử biến. Đây là trước mắt hắn có thể đem ưu thế tốc độ phát huy đến mạnh nhất trình độ biến thân trạng thái. Thể nội nội khí cơ hồ phân mấy ngàn đoàn, tràn ngập tại các vị trí cơ thể nhỏ xíu gân lạc bí lỗ, kích thích tế bào bên trong dị tộc gen lực lượng, sinh ra loại này dị biến. Cái này, hắn là bán ma nhân. Mã sư phó bọn người nhìn thấy màn sáng bên trong cái này một màn kinh người, tất cả đều dọa đến run lên, thần sắc tràn đầy hãi nhiên. Mở ra cấp S khảo thí. Địch vô pháp như mày, một đôi tinh hồng đồng mắt nhìn về phía đỉnh đầu băng tinh màn sáng, thanh âm đã hơi không kiên nhẫn. Hắn thon gầy thon dài dáng người đứng lặng tại băng phong trong phòng, một đầu mọc đầy màu đen lông cứng như roi cái đuôi có chút tại sau lưng chật chởn, tựa như một đầu nhẹ nhàng nhảy múa trường xa. Cả người tựa như một đầu màu đen chuột cùng thọ tập hợp thể, ưu nhã, tà ác, quỷ dị. Nhanh mở cho hắn khải khảo thí, đem hắn ngăn chặn, ta lập tức đem chuyện nơi đây báo cáo cho háo nhờ đại nhân. Sơ lì phát ra một tiếng bị đè nén âm lượng kết lên, thần sắc đã hiển lộ ra bối rối. Mặc dù dưới mặt đất chợ đen không ít cùng dị ma nhân liên hệ. Nhưng cường đại như thế dị ma nhân xuất hiện, đây cũng là đã vượt ra khỏi sở lì có khả năng tưởng tượng khống chế phạm chủ, tất phải lập tức báo cáo. Chú ý, cấp S khảo thí đã mở ra. Điện tử hợp thành âm nhắc nhở chuyên gia. Địch vô pháp kia tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong lại tránh lướt qua một tia hồng y, một loại bị người rình mò cảm giác gần ẩn ở trong lòng lướt qua. Hắn đột nhiên toàn thân bộ lông màu đen dựng đứng, tựa như con thỏ con bị giật mình. Thông qua lông tóc cảm thụ trong không khí lưu động lộ ra tin tức. Loại kia bị người dình mò cảm giác càng thêm mánh liệt, xẹt xẹt xẹt. Lớn phiến tia sáng màu đỏ lại như nước tiết đem địch vô pháp chỗ khu vực bao trùm, siêu. Hắn thon dài thon gầy thân ảnh gần như đồng thời mà động, hóa thành liền khối mơ hồ tàn ảnh xuất hiện ở trên vách tường, trên trần nhà, thậm chí là băng tinh màn sáng bên trên. Hắn liền phảng phất hóa thành một cây trâm, gặp khe hở liền cắm, không có một đạo trùm sáng màu đỏ có thể truy đuổi bên trên thân ảnh của hắn. Tại thố thử biến trạng thái. Tốc độ của hắn ưu thế đã tăng lên tới khó có thể tưởng tượng trình độ, cơ hồ đã là man thể cảnh cái này giai vị đứng đầu nhất đỉnh phong. Lớn phiến trùm sáng màu đỏ nối liền cùng một chỗ, biến thành từng mặt màn sáng bao trùm bốn phương tắm hướng. Nhưng dưới loại tình huống này, địch vô pháp như cũ có thể tìm tới kia một tia cực kỳ nguy cấp trên lệnh thời gian, từ các loại xảo trá góc độ né qua hồng quang. Bất chi bất giác, cặp mắt của hắn đã là một mảnh hoàn toàn tĩnh mịch tà ác ác tại loại này cao tốc vận hành đồng thời cao tốc phản ứng né tránh tình huống dưới trí tuệ của hắn đã không đầy đủ tinh chuẩn làm ra thích hợp nhất phán đoán cũng khó có thể hoàn toàn cẩn thận trưởng khống triệt để buộc phát tốc độ chỉ có tiến vào ma tâm trạng thái hắn mới có thể mức độ lớn nhất trưởng khống tự thân lực lượng đồng thời làm ra nhất lý trí nhất sức phán đoán chuẩn xác siêu lần thứ tư lướt qua phía trên băng tinh màn sáng loại kia càng ngày càng rõ ràng bị tham dò cảm giác hết sức mãnh liệt địch vô pháp tính mịch đôi mắt lướt qua lanh ý ta là Shirley, người lập tức giúp ta bật áo nhờ đại nhân điện thoại liên lạc, có cực kỳ trọng yếu sự tình. Bành, chói hai hoanh minh tiếng nổ, nương theo lấy lớn phiến nổ tung gạch đá, thép tấm cặn bã cùng hỏa hoa, hướng về tứ phương bắn tung tóe. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, có đạo bóng đen từ cái này lỗ thủng bên trong nương theo lấy hỏa hoa nhảy lên ra. Shirley thân thể bị hung hăng đụng bay, lời nói đánh gãy, trong tay điện thoại cũng bỗng nhiên bay lên, tính cả hắn cả người cùng một chỗ, đâm vào trên trần nhà kia tử sắc váy hoa tựa như một cây dù đống nhiên trống ra, lộ ra màu trắng viền ren ngọn nguồn quần, sớt lý mềm mại thân thể cùng trần nhà hung hăng va chạm, một vũng ngó ô tại mấy đạo hoàng sợ trong tiếng thét chói thai tàng ra. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, không chịu nổi một kích. a mã sư phó miệng đã mở lớn đến đầy đủ tắc hạ hai cây dưa leo. Tiếng thét chói thai càng là từ cao to cấp tốc chuyển thành lanh lệnh một đôi đồng tử bên trong có đạo mọc đầy bộ lông màu đen tinh tế bóng đen đang nhanh chóng mở rộng. địch vô pháp quay đầu, như màu đen trường tiên đuôi chuột lướt qua mã sư phó đầu, mã sư phó đầu lâu đống nhiên trượt rơi xuống đất, hai mắt bạo lồi, đồng tử bên trong phản chiếu ra một cái toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen thon gầy thon dài thân ảnh, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Phúc. huyết thủy như suối phun từ mã sư phó cái cổ dâng trào lên, quán chú tại kia màu trắng áo dài bên trên đem màu trắng áo dài trong nháy mắt nhuộm thành huyết hồng. Phù phù. mái tóc màu nâu người da trắng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thần sắc sợ hãi mà tuyệt vọng. ngơ ngác nhìn xem mã sư phó kia ngã nhào xuống đất thi thể không đầu. miệng đại trường. ác ma. a. không được qua đây. ác ma. thấp tiểu mập mạp ngã ngồi trên mặt đất điên cuồng búng ra lấy song trần. cả phòng mùi máu tươi để hắn cơ hồ đánh mất tất cả lý trí. sợ hãi phải ngất đi. trước mắt ác ma này gầy cao bóng người. quả thực là ác ngộng là ác quỷ, là tử thần. Địch vô pháp tinh hồng hai mắt thiểm lược qua một tia cắt máu, hắn cảm giác tựa hồ thể nội một loại nào đó ghen lực lượng đang sôi trào. Cái này cả phòng mùi máu tươi lại để hắn có loại vô cùng hưởng thụ cảm giác lừa đảo, giáp rưởi roi bỏ. Đây chính là cái gọi là giữ bí mật. Hắn mọc đầy bộ lông màu đen cùng bén nhọn lợi chảo bàn chân nhẹ doanh mà ưu nhã di chuyển, nhẹ nhàng dẫm mạnh mặt đất đá vụn cùng vụn sắt đều trực tiếp thành một phấn. Siêu, trường tiên cái đuôi đột nhiên rút ra. Quân lấy sớm đã rơi xuống đất xương sườn gãy mất mấy cây máu phun pè pè sờ ly. Cái này từ sắc váy hoa khí chất mỹ nữ giờ phút này thần sắc vô cùng chất vật, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nửa người trên cao ve váy lĩnh đều không thể chói buộc trước ngực vĩ đại, khiến cho kia một đôi tuyết trắng nhảy vọt bên ngoài, hết sức mê người. Hắn bị địch vô pháp cái đuôi trực tiếp cuốn lên, dài nhỏ cái đuôi lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cự lực, nhẹ nhõm đem sờ ly thân thể dơ lên cao cao, đến địch vô pháp trước mặt một đôi tuyết trắng tại địch vô pháp trước mắt ngảy vọt, Sở Lỉ cảm giác mình tựa như toàn thân trần trụi đặt mình vào tại băng thiên tuyết địa bên trong, sợ hãi, rét lạnh, bất lực. Không. Không muốn, bí mật của ngươi, ta không. Sở ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống, trong mắt con ngươi bỗng nhiên phóng đại, sau đó lại co vào. Địch vô pháp giải nhỏ đuôi chuột một từng chiếc màu đen lông tóc đều như châm dựng đứng, đâm vào đối phương thể nội, phá vỡ phế phủ. Độc tố khoảnh khắc liền lây nhiễm thân thể của đối phương. Không. Thấp tiểu mập mạp cùng mái tóc xù người da trắng lớn tiếng thét lên, địch vô pháp thân ảnh lướt qua, tiếng thét trói tai im bặt mà dừng. Giác rưỡi. Nhìn trộm ta bí mật người, đều phải chết, tiếp cận bí mật, ai đều chớ nghĩ sống. Địch vô pháp bành một quyền nện nát dụng cụ kim loại, đống nhiên kéo ra dụng cụ bên trong hình ảnh dụng cụ lưu trữ. Nhìn trộm bí mật của người, đều chớ nghĩ sống. Các hạ, hiện tại ta liền hiểu bí mật của người, không biết ngươi có hay không khả năng này, giết ta. Một đạo lãnh nạo thanh âm đột nhiên từ kim loại cửa phòng hậu truyền tới. Địch vô pháp một trảo bóp nát hình ảnh dụng cụ lưu trữ. Tinh hồng hai con ngươi hiện lên sắc cơ, ngươi chạy tới tốc độ quá chậm. Ba giây trước ngươi còn tại ngoài trăm thước, hiện tại bọn hắn đã chết. Bành. hình nặng nề cánh cổng kim loại đột nhiên toàn bộ bắn ra, tựa như như đạn pháo hung hăng bay lên, đánh tới hướng địch vô pháp. Cánh cổng kim loại chính giữa rõ ràng xuất hiện một cái bỗng nhiên lồi ra quyến ấn Cảm nhận được sau lưng truyền đến mãnh liệt tác phong địch vô pháp kia sắc nhọn răng nanh dọc theo màu đen ngoài môi khỏe miệng phát hỏa ra một kia dọc nĩa mai vết tích chân hắn mắt cá chân nhất chuyển thân thể bỗng nhiên chuyển qua bành thân hình của hắn tính cả lấy bay đụng mà đến cánh cổng kim loại cùng nhau biến mất hậu phương lấp kín hợp kim tấm khảm nạm vách tường mãnh liệt rung mạnh mặt tường thật sâu khảm vào một khối dày thật cửa kim loại tấm cửa kim loại tấm mặt ngoài vặn mèo nhô lên ra một cái thon dài thon gầy hình người đường cong cảnh cảnh một con thô to mặc ra hiệu tác chiến dày bản chân chậm rãi dẫm qua vừa đụn một mảnh mặt đất cuối cùng đứng vững tại gian phòng trung ương tốc độ là chậm một chút nhưng giống ngươi cái này ngu xuẩn hiện tại bộ dáng bị ta ổ tổ trực tiếp đánh ở trên tường gián mùi vị có phải hay không rất thoải mái một người mặc xám áo ba lỗ màu đen bắp thịt toàn thân từng cục phiền muộn tầng tầng bím tóc dài tử cơ bắp đại hán xuất hiện ở trong phòng kia hình Vương màu đen trên khuôn mặt viết đầy sắc khí thật dày màu đen bờ môi bên ngoài đảo thổ lộ lấy khinh thường Xoẹt. Khảm nạm tại trên mặt tường cửa kim loại tấm đột nhiên phát ra nhẹ vang lên. Ừm. Ô tổ thần sắc hơi động, ánh mắt nhìn sát na. Cửa kim loại tấm ẩm vang buộc phát kinh khủng chói hai tiếng vang. Thế mà trong nháy mắt liền đống nhiên bành trướng nô lên biến lớn. Sau đó tại ổ tổ hai mắt co rụt lại phía dưới đột nhiên như đạn pháo bay ra. Phanh đông. Toàn bộ bị ra cốt như kim loại gian phòng hoành mình cự chiến. Ven đường chỗ qua một chút dụng cụ kim loại tất cả đều báo hỏng. To lớn cửa kim loại tấm hung hăng đánh vào đối diện vách tường nội bộ. Phát ra chói thai khiến người ta nào choáng hoa mắt tiếng kim loại rung. Toàn bộ bị hợp kim tấm ra cố vách tường đều đánh cho hướng vào phía trong bộ hãm sâu, đứt gãy, tựa như một cái cao su đường bị mạnh mẽ đè ép co vào. Một lớn phiến huyết dịch từ bên trong hãm cửa kim loại tấm cùng tường trong khe chậm rãi thẩm thấu ra ngoài, cửa kim loại tấm lần nữa hiện ra một cái lồi ra hình người, trong đó ẩn ẩn phát ra kiểm chế thống khổ tiếng hử. Ách thật sự là không chịu nổi một cái ta. Địch vô pháp chậm rãi cúi đầu. Cơ hồ đẻ vào gian phòng trên trần nhà màu xám đầu sói khỏe miệng vỡ ra một tia chảo phúng độ cong, hắn xoay bỗng nhúc nít cổ, ruôi ra to lớn vút sói bỗng nhiên sốc lên cùng hốc tưởng chăm chú dính hợp lại cùng nhau cửa kim loại thấm. Ẩm! Chói thai kim loại xé rách thơm vang lên. Cánh cửa bị thu to vút sói trực tiếp xúc lên, lộ ra trong đó khảm đính vào trên tường, toàn thân xương cốt đã không biết đứt gậy bao nhiêu cái ô tổ. Người! Dị ma tộc chó con! Cách lý an gia tộc, sẽ không bỏ qua người! Ô tổ tổn thương đến rất nặng, đầu đầy đâm đầy bím tóc dài hạ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm địch vô pháp kia to lớn cường tráng kinh khủng sói thân thể, trong miệng phát ra trầm thấp giận dữ mắng ngỏ. Cách lý an gia tộc, địch vô pháp cười lạnh, đỏ sầm sói mắt mang theo trêu tức, đợi khi tìm được ta rồi nói sau. Thu to giữ tận nuốt sói bỗng nhiên bắt ở ổ tổ một cái chân, tại đối phương hét to lấy liền muốn phản kháng trước đó, địch vô pháp nhẹ nhàng hất lên. Bành, cắt bụi tràn ngập, cục đá bay tứ tung. Vách tường chấn động, ô tổ trên người xương cốt lần nữa bạo hưởng, dù cho là có thể so với cương thiết xương cốt, cũng khó có thể chịu đựng địch vô pháp cái này bàng bạc cự lực đậm. Hán toàn bộ gương mặt đều bị nện vào tường trong khe, hốc mắt vỡ ra, hai viên con mắt cơ hồ muốn gạt ra, răng vỡ nát, đầu lưới đều bị đánh ra. Ô tô, bị ta đánh ở trên tường mùi vị không sai a. Địch vô pháp lại là một chảo cầm ra, bén nhọn như như lưới dao vướt sói trực tiếp phá vỡ mặt tường, đem ổ tổ cả cái đầu đâm xuyên. Huyết dịch từ hốc tường bên trong bày bắn ra. Man thể cảnh. Quá yếu đuối. chương 51, không lưu người sống. Lực lượng, vô cùng lực lượng cường đại trong thân thể mãnh liệt, bạo tạc. Cường đại như vậy lực lượng, đã khiến cho địch vô pháp đều khó mà hoàn toàn trường khống. Hắn đỏ sầm sói mắt lại lần nữa lột sát thành tĩnh mịch hắc, tà ác mà quỷ dị. Mà tâm trạng thái dưới, hắn trở nên đáng sợ hơn mà tỉnh táo. Xoạch! Ô tổ thi thể bị hắn từ tường trong khe kéo ra đến. Tiện tay ném xuống đất, bị thô to vớt sói dâm thành thịt nát. Nơi xa, đại lượng lộn xộn mà nhanh chóng tiếng bước chân tại hướng về nơi này tới gần. Nhạy cảm khiếu giác đã ngửi thấy xung ống thuốc nổ khí tức. Địch vô pháp màu đen khỏe môi nhấc lên một tia lanh khốc đường cong, một đôi vớt sói bỗng nhiên bắt ở cửa kim loại khung, hung hăng kéo một cái, toàn thân cơ bắp đều cổ động ra bạo tạc đường cong. Ẩm. Khung cửa bị lôi kéo biến hình, địch vô pháp mạnh mẽ đâm tới nhảy lên ra, tứ chi như là chó sói trên mặt đất phi tốc chạy. A, giết hắn, giết. Phía trước hành lang nơi cửa, đại lượng tiếng kinh hô chuyển đến. Cốc cốc cốc. Xuống ống ná pháo, lít nha lít nhít đạn chuốt xuống mà tới. Địch vô pháp bạo hống một tiếng, thể nội vậy mà phát ra như chuông vang kinh khủng tiếng vang, toàn thân màu xám lông sói dơ lên, cuốn thành từng tầng từng tầng như gợn sóng đường cong. Kim trung cháo. Thập tam thái bảo hành luyện. Ken ken ken. Gen sắt tiếng vang ở trên người hắn bộc phát, vậy mà còn kèm theo hỏa hoa hắn tựa như một đầu đột phá lồng giam gông cùm xiềng xích hồng thủy manh thú mạnh mẽ đâm tới đại lượng đạn đập nện ở trên người hắn thế mà đều không thể phá vỡ ra thịt Và anh một loạt ba tên áo đen cầm súng bảo an nhân viên trực tiếp bị đụng bay người trên không trung liền đã thành một bãi thịt nát lệch cạch một tiếng rơi xuống đất vô cùng cuồng bạo lực trùng kích phát tiết tại bất luận người nào trên thân đều không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận Ác ma A, có người đang run sợ kêu thảm một đạo hắc hát ảnh hung hăng đụng vào trên người hắn là đuôi sói rút kích Bảnh. Đối diện trên tường nhiều một vũng máu. Đinh đinh đang đang Càng nhiều tản ra nhiệt khí vỏ đạn rơi xuống đất. Sau khi kia to lớn đáng sợ cự hình thân ảnh nào vào, có mạnh đến đâu hỏa lực đều là trò đùa. Bảng. Một cái cỡ nhỏ súng phóng tên lửa còn chưa khai hỏa, đã bị cảm giác được nguy hiểm địch vô pháp đập thành đĩa sắt, Khiến cỡ nhỏ súng phóng tên lửa người thì thành đĩa sắt phía dưới bánh thịt, huyết dịch lạng yên tản ra. Giết chóc. Cuốn bạo cỡ nhỏ biệt thự đều bị chia rẽ thành một vùng phế tích. Quay phim dụng cụ bắt được, có không ít bảo an nhân viên hoảng sợ chạy ra, nhưng lại bị một con to lớn vuốt sói hung hăng theo bắt trên mặt đất, đều thê lương thảm thiết mà chết. Tất cả đều phải chết. Nhìn trộm bí mật của ta, tất cả đều chết. Địch vô pháp hai con ngươi tĩnh mịch đen nhánh, mà tâm trạng thái dưới, chỗ có tình cảm đều bị áp chế, còn lại chỉ có tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí. Hắn tựa như ưu tú nhất người săn đuổi, lỗ thay nghe được quanh mình tất cả nhỏ xíu động tĩnh. Con mắt quan sát được trước mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy, thậm chí lông tơ đều có thể cảm thụ không khí lưu động vết tích, bắt giữ tin tức. Sau 3 phút, mảnh đất này hạ trợ đen phân bộ đã trở thành một vùng phế tích, thảm liệt vô cùng, tính mịch một mảnh. Địch vô pháp thô to vướt sói dẫm tại mặt đất, gần cao hơn 3 mét sói thân thể tựa như một tòa tiểu lâu, dẫm đạp tại phế tích bừa bọn trong sân, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng còn sống người. Lấp kín sập tường nơi hẻo lánh. Hai tên dáng người khôi ngô mang theo súng ống chợ đen thành viên Jun lấy 7 một người đối bên thai điện thoại cấp tốc báo cáo, nơi này là lập nhân khu Tây Ngoại ô nước mạch kín số 232, cầu các ngươi nhanh lên một chút, nhanh. Hô! Một đạo hắc hát ảnh lôi cuốn lấy gió tanh đánh tới. Tiếng súng đột nhiên vang lên, lại tại hai tiếng hoảng sợ muốn tuyệt kêu thảm hạ im bặt mà dừng. Càng xa xôi, ô tô phát động âm thanh ầm vang lên, có cùng là chợ đen khách nhân lúc này vô cùng sợ hãi muốn chạy trốn. bay một tiếng. To lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống, địch vô pháp hai con thô to vướt sói hung hăng dấm đạp tại trần xe, toàn bộ xe đều bị giẫm bạo. Hắn rất nhanh lại chạy vội mà ra, sau lưng oanh minh nổ vàng, ô tô bình sang bạo tạc, điên cuồng hỏa xà lôi cuốn lấy hai viên bánh xe bay vụt. 2 phút đồng hồ về sau, trang viên đều trở thành một cái biển lửa. Địch vô pháp bắt được giám sát trung tâm giám sát nhân viên, tìm tới tất cả thu hình lại chứa đựng thiết bị, đem tất cả hình ảnh tất cả đều phá hư, tất cả hệ thống theo dõi danh chức đều hoàn toàn hủy diệt bao quát tại trắc nghiệm trong phòng dành trước tất cả trắc nghiệm báo cáo tồn tại địch vô pháp đều toàn bộ phá hủy không lưu một tia dấu vết cuối cùng đuổi tại FBI đặc thù sở sự vụ cao thủ đến trước khi đến địch vô pháp nhấc lên hai cái nặng mấy trăm cân lớn kết sắt cấp tốc trốn rời hiện trường dưới mặt đất chợ đen vốn là tới gần tây ngoại ô vùng ngoại thành phụ cận đều ít có dấu vết người địch vô pháp rời đi kia phiến chẳng mấy chốc sẽ thụ chú ý phế tích biển lửa khu vực lẻn vào đến vùng ngoại thành một mảnh hoang vu trong núi rừng Lúc này, trong cơ thể hắn năng lượng đã tiêu hao quá nhiều, địch vô pháp có loại cực độ cảm giác đói bụng. Ở vào lang nhân trạng thái, hắn thời thời khắc khắc đều đang tiêu hao đại lượng nội khí vận hành yêu ma biến công pháp. Nếu là nội khí không đủ sung túc, liền sẽ bắt đầu tiêu hao thân thể của hắn trong tế bào chứa đựng các loại năng lượng, như là đường nguyên, mỡ, rổ tê in các loại, đều sẽ bắt đầu kịch liệt tiêu hao, phá vỡ. Địch vô pháp miệng lớn thở hào hển khí thô. Đột nhiên một cái vướt sói hung hăng đánh vào kết sắt vô cùng căng đầy đồng hồ kim loại tầng. Bảng ken một tiếng chói thai bạo minh lôi cuốn lấy kim loại hồi âm một phát, kết sắt trực tiếp bị đánh ra đến lom lún xuống dưới, lại như cũ chưa từng phá vỡ. Địch Vô Pháp cảm thấy có chút choáng đầu hoa mắt, năng lượng tiêu hao đến bây giờ đã bắt đầu đang tiêu hao trong cơ thể hắn dưỡng khí. Hắn cấp tốc rời khỏi lang nhân trạng thái, cảm giác đói bụng như cũ rất mãnh liệt, nhưng năng lượng tiêu hao tốc độ lại thật to giảm mạnh. Xoẹt xoẹt. Địch Vô Pháp giơ ra hai tay Một đầu cánh tay cấp tốc thô to, cường tráng, biến đến vô cùng khôi ngô, lông tóc mới hiện lên lộng lẫy chi sắc, mạnh mẽ hữu lực hổ chảo có chút động đậy, liền tung ra bén nhọn như khoát đao xâm nhiên hổ chảo. Bảng. Lại là một chảo chợt vô mà xuống, mặt đất bùi đất đều băng liệt, sụp đổ, đè xuống hướng phía tứ phương như sóng chiều mánh liệt nổ bay. Kim loại kết sắt phát ra tiếng vang trói thai, rốt cục bị hắn một chảo phá vỡ, lộ ra trong đó đại lượng lóe ra hảo quang lóng ánh nguyên tinh, giống. Địch vô pháp phát ra không giống nhân loại gào thét, đột nhiên lại là một chảo đánh vào một cái khắc kim loại kết sắt bên trên. Đại địa cự chiến, càng lớn một cái hố xuất hiện, kết sắt trực tiếp khảm nạm vào thổ nhượng chỗ sâu, bị xé ra một cái độc lớn. Mạnh mẽ hữu lực hồ chảo, đem hắn lực lượng bản thân cường hóa tăng phúc cơ hồ 7-8 lần. Một chảo này chi lực, đã không rõ ràng mạnh bao nhiêu, lại tuyệt không phải man thể cảnh võ giả bình thường có khả năng chống cự. Hai cái kim loại tủ sắt bị địch vô pháp nhấc lên, đổ ra đến. Hoa rầm rầm nguyên tinh điên cuồng tiết ra phía ngoài. Hắn đã đói nổi điên, dù cho là tại ma tâm trạng thái loại này cảm giác đói bụng như cũ để hắn nôn nóng, bởi vì loại này cảm giác đói bụng cơ hồ muốn uy hiếp được sinh mệnh. Cái cằm của hắn cùng hàm trên đột nhiên vươn về trước, miệng đại trường đống nhiên mở ra sát na, ung tùm lăn phiến từ khuôn mặt của hắn, đầu các nơi trồi ra. Đầu của hắn trở nên bằng phẳng, răng nhọn xuyên phá huyết nụ kéo dài, lại đột nhiên biến thành một cái đáng sợ cá xấu đầu. Dài mà hữu lực miệng rộng dương lên, một ngụm tiếp được đại lượng chút xuống xuống tới nguyên tinh. Giáp giáp, giữ tận giáp hút cùng sắp xếp sắp xếp lạnh lẽo răng nhọn bắt đầu nhấm nuốt, cứng rắn nguyên tinh tại địch vô pháp miệng bên trong thành đầu hũ, bị nhấm nuốt thành bụi phấn nuốt xuống. Chương 52, mươi hai, độ. Sơn lâm yên tĩnh, mới kia cố cực độ khí tức nguy hiểm đã để một chút chim thú chân kinh tháo chạy đến các ngõ ngách gần nấp đi. Giống như vậy không người ở lại cùng khai khẩn Sơn lâm, tại liên bang bên trong bây giờ đã rất ít hai cái hố sâu to lớn tại sơn lâm biên giới khu vực nằm hố sâu chung quanh mặt đất trải rộng giống mạng nhện vết rách đoạn mục tàn nhánh tứ tán miếng đất các loại cảnh hoàng tàn khắp nơi cái hố bên trong hai cái bị nghiêm trọng phá hư kim loại kết sắt lẳng lặng nằm bốn phía còn giải lấy một chút bóng ánh bụi cùng thô to tương tự vớt sói dấu chân địch vô pháp sớm đã rời đi nơi này hắn thi triển tiêu diêu thần hành sau đạm tuyết vô ngân ngoại trừ ban sơ lưu tại nơi này vớt sói nơi này lại không hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không bao lâu, nơi xa vang lên một chút xe vụ vụ cùng cảnh khuyển sủa loạn. Từng đội từng đội võ trang đầy đủ đặc công cấp tốc chạy tới nơi này, đặc chế chống đạn đặc công xe dừng ở sơn lâm bên ngoài, một chút mặc đặc chiến phục chiến sĩ cẩn thận hướng lấy sơn lâm từng bước tới gần. Cảnh khuyển đột nhiên ố yết, từng đầu đều nằm trên đất run lẩy bẩy, không còn dám tiến lên, duy có một đầu cái đầu cực lớn, giống như ngao giống như hổ màu đen lớn chó vật ra, tới gần hai cái cái hố bên cạnh, ở trung quanh đảo quanh, cái mũi run run của người Sau đó trầm thấp gào thét, vung ra chân thở phì phò xông vào sân lâm. Đuổi theo đuổi theo, mấy đội chiến sĩ lẫn nhau đánh lấy thủ thế, dẫn theo xuống tiểu liên, bước chân trầm ổn mau lẹ, thành một loại chiến thuật vây quanh trận thế, cấp tốc hướng núi rừng nội bộ thẳng tiến, tìm kiếm. FGG, ai có thể nói cho ta, cuối cùng là quái vật gì tạo thành? Đây chính là chất lượng tốt cường độ cao hợp kim titan kim loại tấm cùng lạnh cán thép tấm hai tầng hợp chế tụ sắt, thế mà bị nạnh sinh sinh đánh vỡ. Ngươi nhìn vết tích này, Một trường quan chỉ vào cái hố bên trong hai cái tủ sắt, sắc mặt rất khó nhìn. Từ vệ tinh điều tới hình tượng biểu hiện, tạo thành trận này đồ sắt phá hư chính là một đầu ma lang nhân. Bất quá kia tên giảo hoạt dẫn theo hai cái tủ sắt đến nơi này về sau, vệ tinh đã khó mà bắt được rõ ràng chính xác hình tượng. Khó có thể tưởng tượng, một đầu có thể một chảo đập mặc loại này tủ sắt ma lang nhân, nên mạnh bao nhiêu. Một bên một người khác lắc đầu, mang trên mặt hồi hộp thần sắc. Có lẽ không phải một bàn tay đập xuyên. Từ cái này tủ sắt chúng quanh long vết tích đến xem, cái này tủ sắt rõ ràng là tao ngộ nhiều lần đánh ra, đến mức thụ lực sau biến hình trình độ có chút quái dị, hiện lên mấy cái thụ lực sau biến hình phương hướng. Một người mặc thẳng đồ vét quần cùng áo sơ mi nam tử cao gầy đi tới hố bên cạnh, vừa quan sát vừa nói, lại nhảy vào trong hố tử quan sát kỹ. Kỳ sở trưởng, theo kinh nghiệm của ngươi, đầu này bán ma nhân thực lực nên mạnh bao nhiêu. Hai tên trưởng quan liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều có chút nghiêm túc nhìn về phía trong hố nam tử cao gầy mạnh cỡ nào trong lòng các ngươi đều có đáp án đầu này ma lang nhân có thể ngược sát tương dương nhất mạch cách Lý an gia ổ tổ lại có thể phá vỡ cái này tủ sắt lực lượng như vậy đã không phải phổ thông rất thể có lẽ có thể so ra mà vượt liền bang bên trong những cái kia xương hào người kỳ đồng vĩ thần tình nghiêm túc đột nhiên ánh mắt nhất động từ trong ba lô xuất ra một cây cái kẹp nhẹ nhàng kẹp lên mấy cây lông tóc nhìn xem nhìn xem cái này hai tên trưởng quan ngưng thần đi xem đều thần sắc khẽ biến. Đây không phải ma lang nhân lông tóc, ngươi nhìn nơi này, đây mới là ma lang nhân lông tóc. Loại này lộng lây lông tóc, hẳn là thuộc về ma hổ người mới đúng. Kỳ Đông Vĩ sử dụng cái kẹp, đem khác biệt lông tóc đều chứa vào trong suốt vật chứng trong túi, lại đứng dậy nhìn một chút trung quanh vết tích, trừ một chút lông tóc cùng dấu chân, không còn gì khác hữu hiệu vật chứng. Nói như vậy, ngoại trừ ma lang nhân, còn xuất hiện một đầu rất cường đại ma hổ nhân, đáng chết dị ma điện. Thế mà lần nữa sủn muốn động. Nơi này chính là cổ cầm thị Hai tên trưởng quan nghiến răng nghiến lợi Đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng bất an Cổ cầm thị đã thật lâu đều không từng xuất hiện bực này Đại phá chuyện xấu kiện Thật lâu đều chưa từng xuất hiện cường đại như vậy bán ma nhân Một đầu có thể tùy tiện giết chết man thể cảnh cường giả bán ma nhân Đây là chỉ có liên bang đỉnh tiêm cao thủ mới có thể ứng phó tồn tại Nếu như xông vào nội thành làm phá hư Đó chính là một tràng thái nạn Không cần lo lắng quá mức Đối phương cũng chỉ là phá hủy cách Lý An gia tộc một cái dưới đất chợ đen mà thôi, có lẽ là hai phe xảy ra chuyện gì mối thủ chuyến kiếp. Cương đại như vậy bán ma nhân, sẽ không ngu xuẩn đến tại bên trong thị khu khuấy gió nổi mưa, nội thành bên trong ẩn cư những lao gia hỏa kia cũng không phải ăn chay. Kỳ đồng vĩ cười nói một câu, tiện tay đem vật trứng túi đưa cho sau lưng một ngực lớn kính mắt nữ, cầm đi làm giờ nở A giám định phân biệt, lại từ chúng ta đã biết dị tộc huyết mạch phổ bên trong xứng đôi nhìn xem có thể hay không tìm tới cải tạo tiếp nhận hai người này dị tộc là cái nào một đường đạn chờ rủ, tiger is so đạn chờ rủ, y hát á ve to dày to gột kinh phong thổi qua, rộng rãi tỉnh đạo bên trên một cỗ xe bán tải vui vẻ đến rong ruổi vô cùng kinh bạo âm nhạc cũng theo bánh xe tại mặt đất ma sát ồn nào náo động chấn động nóng nảy giai điệu địch vô pháp ngồi ở vị trí kế bên tài xế hai mắt hoàn toàn tĩnh mịch hắc bắp thịt toàn thân đều tại cự chiến cái bao quát trên thân đều bí ra đại lượng mồ hôi chỗ ngồi lái xe, một tên đầu tóc lạp tháp chảy mỡ tiểu ca nhi chết lặng đến lái xe, lại là đã bị địch vô pháp dùng huyền cung mê hồn thuật mê hoặc khống chế. giờ này khắc này, địch vô pháp trong óc có đại lượng tin tức đang nháy cướp mà qua, khiến cho hắn rất khó phân thần đi quan sát quanh mình sự vật. đại lượng bàng bạc mà sung túc năng lượng trong cơ thể hắn tứ ngược, lại tiến tới thông qua ma tâm cao tốc thôi diễn võ học, bắt đầu kịch liệt tiêu hao. sở học mười mấy loại võ học đều đang nhanh chóng thôi diễn, nếu không phải ma tâm phụ trợ cùng đối nào vực khai phát. Loại này thôi diễn hắn căn bản là khó có thể lý giải được cùng hấp thu. Ròng rã hai cái trong tủ bảo hiểm chứa nguyên tinh đều bị địch vô pháp toàn bộ thôn phệ. Những này nguyên tinh lại không phải là phổ thông nguyên tinh, phẩm chất cao hơn nữa, chỗ năng lượng ẩn chứa cũng nhiều hơn. Địch vô pháp cảm giác lúc này đầu góc cơ hồ đều muốn nổ, toàn thân phảng phất đều muốn bị cuồng bạo năng lượng xé rách. Mà ở ma tâm trạng thái dưới hắn phá lệ tỉnh táo, cho dù hành tẩu tại cái này không chung dây kém nguy hiểm biên giới cũng vẫn như cũ vô cùng lý trí tìm kiếm cân bằng điểm tại tràn ngập con đường nguy hiểm bên trong theo lấy một đầu tuyệt đối an toàn con đường vững bước tiến lên nửa giờ sau xe bán tải đã hành xử đến phồn hoa nội thành rời đi lập nhân khu, đã tới phì hà khu lạn tử vịnh lúc này đã là trong đêm xe bán tải dừng sắt ở lạn tử vịnh lâm thời dừng xe khu chỗ địch vô pháp lắc lắc có chút căng đau đầu nặng chịu nhẹ nhàng chậm thở ra một hơi cầm lấy trên xe thấp kém thuốc lá tự mình châm một cây quay đầu nắm lên một bên tiểu tử cũ nát điện thoại gọi thông một cái ma số Sau 10 phút, một cánh tay bên trên hình xăm lấy bàn tay màu đen lưu manh, dẫn theo một bao quần áo tới gần nơi này. Trưng lão đại. Lưu manh đem quần áo vứt cho địch vô pháp, vừa chỉ chỉ đường đi một bên khác đỗ một chiếc xe, túi đầu nhanh chóng nhanh rời đi. Địch vô pháp thay đổi một thân tu thân cao bồi, một bàn tay đánh tỉnh lái xe tiểu tử, sau đó liền ngậm lấy điếu thuốc vỗ mạnh đầu xuống xe. Ách! Lái xe tiểu tử ánh mắt mang theo mê mang, dần dần tỉnh táo lại, nhìn xung quanh, giật mình thần sắc nghi hoặc mà quái dị. Chương 53: man Thiên Quá Hải. Chương Ca, chuyện gì xảy ra? Ta nhận được tin tức, lập nhân khu chợ đen bên kia phát sinh đại sự. Phòng cửa đóng kín, Thiết Thủ thần sắc mang theo kinh nghi đi theo địch vô pháp đi tiến gian phòng, thấp giọng hỏi: "Bang." Một bình rượu đỏ nắp bình bị địch vô pháp hái ra, ân đỏ rượu dịch đổ vào chân cao trong ly thủy tinh, phát ra thấm vào ruột gan nồng đậm mùi rượu. Bên kia xác thực phát sinh đại sự, bất quá ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Địch Vô Pháp nhấp một miếng rượu đột nhiên nói: "Thiết Thủ Sương Sở." Đông Nhiên liền phát giác xương đuôi mắt lạnh, trước mắt Địch Vô Pháp thân ảnh biến mất không thấy, kia một cỗ xương đuôi ý lạnh tựa như tiểu côn trùng cấp tốc thuận xương cổ sống hướng lên ngảy lên, một mực nhảy lên đến cái cổ. "Đại não. Địch Vô Pháp ngón tay lướt qua Thiết Thủ Sương sống, ngón tay tựa như nhấn dương cầm phím đàn mau lẹ nhanh chóng, cuối cùng dừng lại tại đối phương thiên linh. Hắn thần tình nghiêm túc, chống đỡ tại đối phương đỉnh đầu một ngón tay có chút rung động. Phình lên tinh thuần nội khí kích thích đối phương ra đầu thần kinh cùng đại não. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác cũng rối ra, đem chân cao chén rượu tiện tay cất đặt tại thiết thủ đỉnh đầu, mà hậu chiêu trưởng rối ra, tại đối phương hai mắt trước rất nhỏ lăn lư. Đã điên cuồng thôi diễn tăng lên tới 62% tiến độ đại thành mê hồn thuật, vào lúc này bị địch vô pháp thôi động đến cực hạn. Từng lớp từng lớp như hư như ảo thấy không rõ tinh thần xung kích trong phòng gột giữa không lứt, tựa như từng vòng từng vòng gợn nước gợn sóng đang khuyết tán tràn ngập. Thiết thủ bộ mặt cơ bắp kịch liệt rút súc, tựa như bị cuồng phong lôi kéo ra đầu đang rung động, bộ mặt cùng trong hai mắt lấp lóe ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Địch vô pháp hai con ngươi con ngươi chăm chú thu dút vào một chỗ, ánh mắt tựa như hai đạo ngọn đuốc sáng tỏ, nháy mắt cũng không nháy mắt, hiện lộ rõ ràng ra vô cùng cường đại tinh thần lực. Hai chân của hắn năm ngón tay khẽ run lên, dưới chân liền phản phất an trí bánh xe, thân hình hoạt động đến thiết thủ trước người, hai mắt kia sáng tỏ lực lượng tinh thần, đối đầu thiết thủ kịch liệt biến ảo ánh mắt. Một cô manh liệt cảm xúc, xung kích tại địch vô pháp náo hải. Hán phẳng phất từ thiết thủ trong hai mắt thấy được không cam lòng liệt hỏa, thấy được đóng băng hồ nước. Tựa hồ đột nhiên đặt mình vào tại liệt diễm bên trong giấy rùa vũ đạo, nhảy vào băng hồ bên trong đau khổ tranh độ. Đây là cương ép mê hoặc người khác, lọt vào hắn người tinh thần cùng cảm xúc điên cuồng phản kháng kết quả. Nếu không thể xông ra liệt diễm, nhảy ra băng hồ, liền đem nhận người khác tinh thần cảm xúc phản kích, từ đó lọt vào tinh thần phản phệ. Cưỡng ép mê hoặc khống chế thiết thủ bậc này, thất đoạn chiến sĩ cấp bậc cường giả, dù cho là mê hồn thuật đã đại thành địch vô pháp đều có chút nỗ lực. Từng lớp từng lớp cảm xúc bên trên điên cuồng rẽ rựa phản kháng, tựa như hai đầu tảng linh dương tại chống đỡ lấy riêng phần mình sừng thú hung hăng đụng nhau. Mấy phút đồng hồ sau, chân cao chén rượu từ thiết thủ đỉnh đầu chưa xuống, một chén rượu chuốt xuống tung xuống. Đang chén rượu bị địch vô pháp tiện tay chảo một cái nắm, đồng thời hắn cấp tốc trầm xuống, bàn tay chén rượu xoay chuyển lên trên. Xoạn. Chỗ có không trung hạ lạc rượu đều bị chân cao chén rượu lần nữa giữ được, tại chén rượu bên trong dập dờn. Địch Vô Pháp chậm rãi đứng dậy, cái chán một chút mồ hôi trượt xuống, đỉnh đầu thậm chí hơi có chút nhiệt khí tại bốc hơi. Hắn quay người đi đến trước bàn, dựa vào trên bàn, nhấp một miếng rượu đỏ tại vị giác ở giữa lên men ủ, ánh mắt thì quan sát đến như cũ ngây người nguyên địa có chút choáng váng thiết thủ. 3. Địch Vô Pháp vỗ tay phát ra tiếng. Thiết thủ thân thể bỗng nhiên một cái giật mình, đột nhiên hồi tỉnh lại. Hai mắt khôi phục một chút tiêu cự, nhìn về phía địch vô pháp hiện lên một chút nghi hoặc. Trương ca. Vừa rồi. Địch vô pháp ánh mắt mỉm cười, lại uống một hớp rượu, có chút nâng chén ra hiệu nói, vừa mới ngươi nói, lập nhân khu dưới mặt đất chợ đen bên kia tựa hồ sẽ ra đại sự gì. Ách ta nói cái này. Thiết thủ về suy nghĩ một chút, nhìn xem địch vô pháp lại cho một cái khác cái chén rõ rượu, đồng nhiên vô đầu một cái, cười ha ha, ai, ngươi nói ta đầu này, ta nhớ ra rồi. Vừa mới đích thật là nói qua chuyện này, bất quá. Thiết thủ ánh mắt hiện lên nghi hoặc, trương ca, ta nói cho ngươi cái này làm gì? Ngươi hỏi ta, có biết hay không bên kia chuyện gì xảy ra? Địch vô pháp tiện tay đưa cho thiết thủ một chén rượu, bị đối phương thụ sủng nhược kinh cười tiếp nhận. ha ha, kia thật là kỳ quái, khả năng ta gần nhất có chút thất thần, ta hỏi ngươi chuyện này làm gì? Bên kia chợ đen coi như bị người phá hủy, cũng là cách lý an gia tộc nên đau đầu sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta. Thiết thủ châu gầm mẫu đơn manh nhực một hớp rượu đỏ, cười to nói. Xem ra mê hồn thuật đã thành công, có quan hệ gia hỏa này để cử ta đi hướng chợ đen sự tình, hắn cũng đã đều bị thôi miền quyết lãng, chỉ cần không tận lực nhắc nhở kích thích hắn, đều sẽ không nhớ tới. Còn có ta khác một tầng thân phận, hắn cũng hẳn là quên. Địch vô pháp nhìn xem thiết thủ cười to, trong lòng suy tư, lúc này lại bắt đầu hữu ý vô ý hỏi thăm có quan hệ hắn thân phận nô lệ sự tình. Úc, cái kia nô lệ. Ta mơ hồ có một chút ấn tượng, kỳ quái, ta làm sao lại nhận biết dạng này cấp thấp người. Trương ca, ngươi hỏi gia hỏa này làm gì? Ngươi không nhớ rõ. Trước mấy ngày ngươi liền sai xử gia hỏa này, đi tương thủy thị quan sát mạnh ra chờ quý tộc gia tộc động tĩnh, đồng thời hắn còn báo cáo cốt ngư bang một cái dưới đất sòng bạc. Địch vô pháp cười nhẹ. Thiết thủ mặt lập tức có chút hắc, đáng chết, ta làm sao lại hạ đạt dạng này một cái ngu xuẩn mệnh lệnh? Bất quá ta đối cái này có chút ấn tượng Đây là ta cho ý kiến của ngươi. Lúc ấy ngươi cũng đồng ý. Cái kia nô lệ làm được coi như xinh đẹp. Địch vô pháp có chút dơ lên chén rượu trong tay. Ách. Trương cao ý kiến của ngươi kỳ thật ta rất tán đồng. Cái kia nô lệ tiểu tử làm rất tốt. Lần sau gặp lại hắn, ta nhất định trọng dụng hắn. Thiết thủ mặt bên trên lập tức lại gạt ra một chút lúng túng thiếu dung. Tốt. Nói một chút lập nhân khu dưới mặt đất chợ đen tình hướng bên kia đi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cách ly an gia tộc là phản ứng gì? Địch vô pháp phất phất tay. Nhẹ giọng hỏi thăm, nghe nói dưới mặt đất chợ đen bên kia tất cả hình ảnh giám thị thiết bị đều bị phá hư, bất quá có vệ tinh bắt được hình tượng biểu hiện là một đầu cường đại ma lang nhân tại gây án, đầu mâu chỉ hướng dị ma điện. Chính thức phân tích, hẳn là dị ma điện cùng cách Lý An gia tộc lên xung đột, thế là điên cùng tiến công chỗ kia chợ đen. Bất quá nửa ma nhân chỉ cướp đi một chút cũng không quá đắt đỏ nguyên tình, ngược lại lưu lại chợ đen dưới mặt đất trong bảo khố đại lượng bảo vật chân quý. Dưới mặt đất trong bảo khố đại lượng bảo vật chân quý địch vô pháp mí mắt có chút rút súc. Không tệ, liên bang đặc công đường hoàng thuyết pháp, là bọn hắn kịp thời đổi tới, lúc này mới khiến cho bán ma nhân nghe ngóng rồi chuẩn, không có đầy đủ thời gian vận chuyển đi dưới mặt đất trong bảo khố đại lượng bảo vật, vạn hồi cách Lý An gia tộc bộ phận tổn thất. Cách Lý An gia tộc cao tầng đối với chuyện này rất là tức giận, đã biểu thị sẽ phái ra trong gia tộc xưng hào người toàn lực truy tra việc này, chắc chắn dị ma nhân bắt tới giết, lấy giữ gìn gia tộc vinh quang. Thiết thủ tin tức rất kỹ càng, địch vô pháp đối đến tiếp sau tình thế cũng có rõ ràng giải. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều. Lần này dưới mặt đất chợ đen sự kiện hoàn toàn liền là một cái đột phát chuyện ngoài ý muốn, lúc ấy dưới tình huống đó, bị cái khác người biết được tự thân bí mật, hắn ngoại trừ đại khai sát giới xử lý tất cả người biết chuyện, căn bản không có lựa chọn nào khác. Chương 54, tu hành bình cảnh. Lộ Thiên trên đỉnh lâu, địch vô pháp ngửa mặt nhìn lên bầu trời một vầng minh nguyệt, một đôi mắt thu lấy mặt trăng bên trong ánh trăng nhu hòa thai ngén nguyên thần. Man thể về sau, chính là kinh long, đây là từ lực lượng cơ thể đi hướng tinh thần ý chí một bước, có lẽ ta hiện tại như là ở vào lang nhân chờ bán ma nhân biến thân trạng thái, lực lượng cơ thể có thể có thể so với kinh long cảnh cứng, giả, nhưng tinh thần ý chí lại là kém rất nhiều. Địch vô pháp đối tự thân thực lực bây giờ có một cái rất rõ ràng hiểu rõ. Tăng vọt lực lượng hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn không chế, nhưng ở ma tâm trạng thái, vẫn có thể miễn cưỡng không chế tự nhiên. Đồng thời cũng phá lệ rõ ràng thân thể các bộ vị lực lượng mạnh yếu. Từ khi 6 ngày trước phá hủy cách Lý An gia tộc một chỗ dưới mặt đất chợ đen phân bộ về sau, hắn vẫn ẩn nấp tại thiết thủ cung cấp chỗ này vắng vẻ tiểu chấn trong biệt thự tiềm tu. Ngày thường tất cả ăn uống chi phí, đều sẽ có tiểu đệ vì hắn đưa tới, nghiệm nhiên đã xem hắn coi là thái thượng hoàng hầu hạ. Xa như thế cách cổ cầm thị phồn hoa nhất mấy cái khu, tự nhiên cũng là muốn tránh đầu gió. Dưới mặt đất chợ đen sự kiện qua đi, Đặc thù sở sự vụ cùng FBI cũng bắt đầu đã tham dự điều tra, đối trong thành phố tiến hành toàn diện thanh tẩy, cách lý an gia tộc hai tên xưng hào giả càng là giống là chó điên xâm nhập trong thành phố, bắt lấy trong âm u một chút ẩn nút đi bán ma nhân không thả. Cổ cầm thị đã không phải quá an toàn, địch vô pháp ngửi được một chút khí tức nguy hiểm. Hắn hiện tại dung nhập bán ma nhân ghen đã nhiều đến 11 loại, phương diện nào đó trực giác so với lúc trước càng thêm nhạy cảm. Có thể cho hắn hôm nay mang đến cảm giác nguy hiểm. Không phải là cái gọi là xương hào giả, bởi vì loại này tồn tại cũng vẹn vẹn chỉ là man thể cảnh bên trong đỉnh tiêm một cái kia hàng ngũ, khó mà đối với hắn cấu thành uy hiếp tính mạng. Mà trừ bỏ xương hào giả, có thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm, cũng chỉ có kinh long cảnh cường giả. Từ chiến sĩ cựu đoạn vượt qua đến man thể một bước này, là siêu phàm một bước, nhưng siêu phàm về sau muốn nhập thần, khó như lên trời à? Địch vô pháp thu nhìn lại mặt trăng ánh mắt, cặp mắt của hắn liền phảng phất hai đạo sáng tỏ giải lụa màu bạc. Ở trong màn đêm lấp loé, sau đó quang mang nội liễm. Tinh thần ý chí lực lượng rất là hư vô mờ mịt, lại bắt nguồn từ mỗi cá nhân đối với võ đạo cảm ngộ, đối với nhân sinh dẫn giác, là tự thân trí tuệ cùng lực lượng kết hợp sản phẩm. Khi ngươi muốn tận lực truy tìm nó lúc, nó không có dấu vết mà tìm kiếm. Khi ngươi vô ý đi tìm kiếm lúc, nó có thể sẽ tại nào đó cái thời gian điểm như đột nhiên thông suốt đột nhiên xuất hiện, liền nhìn ngươi có thể hay không bắt ở trong chớp mắt ấy chớp mắt là qua thời cơ, đem bắt ở Địch Vô Pháp cảm giác hiện tại hắn liền ở vào dạng này một cái bình cảnh. Một thân chỗ học võ công, ngoại trừ yêu ma biến cái môn này đặc thù cấp A công pháp, cái khác võ công ngày hôm đó điên cuồng hấp thu đại lượng nguyên tinh năng lượng về sau, mượn nhờ ma tâm lực lượng tôi diễn, đồng đều đã đạt đến đại thành thậm chí viên mãn cảnh giới. Kim Trung Cháo cùng thập tam thái bảo hoành luyện, 39 đường truy phong đao, đại lực kim cương Chảo các loại võ học cũng đều viên mãn. Những này võ học viên mãn đều đã khiến cho Địch Vô Pháp hiện tại chiến lực tăng lên rất nhiều. Nhất là một thân nội khí, so sánh với lúc trước cường đại hơn hai lần. Lúc này thoáng một vận công, đề khí vận chuyển mà cùng bên ngoài, liền có thể cảm giác được một cô mãnh liệt nội khí tại bên ngoài cơ thể quanh quẩn, đẩy trong bàn tay, khí kinh búc hơi, nội tức cường đại. Điều này đại biểu lấy một thân nội khí đã đạt đến từ trong ra ngoài hoàn cảnh. Khí kinh từ trong ra ngoài, chính là nội khí hóa nguyên dấu hiệu, đây là man thể đại thành tri tượng. Nhưng mà, bốn môn võ học viên mãn, Như cũng không thể mang đến cho hắn một tia tinh thần ý chí bên trên thể ngộ, khó mà trợ hắn đột phá gông cùng xiển xích. Kẻ yếu thương thân, cường giả mất hồn. Tại tinh thần ý chí bên trên, ta hẳn là tồn tại tiềm lực, chỉ là như thế nào đem tiềm lực này khám phá ra, đạt tới đột phá gông cùng xiển xích, thành tựu kinh long. Địch vô pháp tại mái nhà chậm rãi dạo bước, lâm vào trầm tư. Hắn cùng kinh long cảnh cường giả ở giữa kém liền là tinh thần ý chí bên trên khoảng cách, chính là cái này khoảng cách mới đưa đến giữa hai bên to lớn thực lực sai biệt. Địch vô pháp rõ ràng, cho dù tại nhục thân trên lực lượng, hắn nhưng cùng kinh long cảnh cường giả cùng so sánh. Nhưng đối phương một quyền đánh tới, lôi cuốn mãnh liệt tinh thần ý chí xung kích, đến lúc đó hắn liền sẽ tinh thần ý chí dao động, sinh ra đủ loại hiện tượng hoặc ảo giác, thậm chí trực tiếp tinh thần tại chỗ liền sụp đổ, nhục thân lực lượng còn chưa phát huy ra, tinh thần đã bị đối phương thu đi, đánh đã bị đánh bạch xi, si, bị mất mạng tại chỗ. Tựa như lúc trước hắn trừ độc hại sư Phó Mạc lang Tiền, cho dù đối phương bị vây ở lòng đất 5 tầng mà Nhận xương độc xâm nhập, nhưng gầm lên giận dữ phía dưới, tinh thần ý chí cách không đả thương người, như cũ hơi kém để hắn làm trận quỳ xuống đất trọng thương, đủ để hiển lộ rõ ràng lợi hại. Quay ngược về phòng, địch vô pháp mở ra máy tính bảng, tại bàn phí mạo bên trên đánh tiến vào một cái FTA. Toàn cầu võ đạo giao lưu khu. Đây là một cái toàn cầu võ giả trao đổi lẫn nhau diễn đàn. Ngày xưa hắn tại cái này diễn đàn cũng có mình một cái tài khoản, bất quá bây giờ cái kia tài khoản lại không thể dùng nếu không rất có thể bại lộ hắn hiện tại vị trí. Thiết thủ, đem ngươi toàn cầu võ đạo giao lưu tài khoản phát cho ta. Địch vô pháp gọi điện thoại cho thiết thủ, yêu cầu đến đối phương tài khoản. Trang web này giao lưu khu tài khoản mặc dù chỉ cần là đẳng cấp chiến sĩ đều có thể đăng ký, nhưng khác biệt chứng nhận đẳng cấp cũng hạn chế khác biệt đặc quyền. Nếu như hắn lây trước mắt thân phận nô lệ nhị đoạn chiến sĩ đẳng cấp đăng ký tài khoản, rõ ràng quyền hạn là không đủ hắn đi hướng một chút đặc thù gian phòng, hỏi ý đến hắn muốn biết bí mật thâu nhập thiết thủ tài khoản cùng mật mã địch vô pháp điểm kích tiến vào thất đoạn chiến sĩ giao lưu khu hắn động tác cấp tốc phát ra một cái thiệp thiệp mời tiêu đề chính là man thể cảnh chiến sĩ như thế nào mới có thể đạt thành bứt phá bước vào kinh long cảnh như thế nào rèn luyện tinh thần ý chí đây thật ra là không có biện pháp biện pháp tại thất đoạn chiến sĩ khu hỏi ý có quan hệ kinh long cảnh tin tức thực sự quá vượt mức quy định không ngoài sở liệu phía dưới rất nhanh thêm ra một chút hồi phục nhưng đều là châm trọc khiêu khích hoặc là rõ ràng khoác lác ngôn luận địch vô pháp tùy ý xem một vòng nhốt diễn đàn lại tại trên mạng lục soát đáp án của hắn ba người đi tất có thời ta hắn biết rõ cảnh giới co cao thấp học vấn không tuần tự đạo lý cho nên mới làm ra cử động lần này có đôi khi người bên ngoài một câu vô tâm ngôn luận có lẽ liền đem là điểm tỉnh hắn trí lý địch vô pháp cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ nếu như lúc này hắn cũng không phản tông liên quan tới man thể là như thế nào rèn luyện tinh thần ý chí Cuối cùng bước vào kinh long cảnh cái này một tin tức, chỉ cần hỏi ý sư phó của hắn Mạc Lăng Thiên, liền sẽ biết được. Hoặc là tiến vào siêu vũ tông môn tàng thư lâu bên trong, cũng có thể từ một chút cao nhân tiền bối tâm đắc trải nghiệm bên trong, tìm đến đáp án. Nhưng hiện tại, phương diện này tư liệu hắn chỉ có thể tự mình tại trên mạng thẩm tra, đây chính là một loại tài nguyên bên trên thiếu thốn. Võ đạo tu hành, không thể rời đi tài lữ pháp địa Trước mắt, hắn liền là khuyết thiếu có thể giao lưu đạo lữ. Cái này đạo lữ cũng không phải là bạn lữ, bằng hữu mà là có thể giao lưu võ đạo người, đây cũng là một loại tài nguyên thiếu thốn. Tinh thần ý chí, như cổ mục tại lôi hỏa bên trong rèn luyện mà bất tử, như tinh kim tại liệt diễm bên trong nung khô mà buộc phát sáng rực như vỏ sò bên trong sinh ra minh châu, như trong nước bên trong ra kim liên. Địch vô pháp tại trên mạng nhìn thấy phen này ngôn luận, hắn có điều nộ ra, lại lại cảm thấy rất mông lung, bắt không được. Thuyết pháp này quá không rõ ràng, quá mơ hồ. Là loại kia chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, loại này ngôn truyền mà ra, ý liền lộ ra mỏng manh chút. Có người tinh thần ý chí, là vì cảm động, có người thì là làm thủ hộ, có người vì trả thù giết chóc, có người vì võ đạo công nhiệt. Địch vô pháp suy nghĩ sâu xa, tinh thần của hắn ý chí, là như thế nào rèn luyện ra. Hắn vì chính mình mà sống, hắn vì lợi mà buôn ba, cũng có thể vì tiêu xái tự do vứt bỏ hết thể lợi ích cùng ràng buộc, dạng này người nên như thế nào rèn luyện ra võ đạo của mình ý chí. chương 55, tu hành bình cảnh. Mỗi một môn võ học đều có ý nghĩa phi phạm, cho dù là nhất so với bình thường còn bình thường hơn đốn tuổi đao pháp, cũng có được đại đạo đơn giản nhất vận vị ở trong đó. Võ đạo tinh thần ý chí rèn luyện, liền là đối với tự thân công pháp rèn luyện, nếu có thể hoàn toàn lý giải tự thân sở học. Phẩm ngộ ra một phen đạo lý, hẳn là liền sẽ làm sâu sắc mấy phần võ đạo ý chí càng lộ. Địch vô pháp ánh mắt dừng lại tại diễn đàn fan này hồi phục ngôn luận bên trên, lâm vào suy tư. Lần này ngôn luận cũng chỉ là đối phương nhất thời hưng khởi hồi phục bản thân tâm đắc, không thể nào nghiệp chứng, cũng không có quá mạnh căn cứ, nhưng lại ẩn chứa mấy phần đạo lý. Phía dưới không thiếu một chút phản bác ngôn luận người, song phương làm cho tối bụi. Địch vô pháp nhốt diễn đàn. Tại thất đoạn chiến sĩ giao lưu khu tìm kiếm có quan hệ võ đạo tinh thần ý chí tâm đắc, thật sự là như mò kim đáy biển. Rất khó tìm đến cái gì nói chúng tim đen mười phần hữu hiệu đáp án. Bất quá fan này ngôn luận vẫn là đối với hắn có phần có một ít gợi mở. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh. Cho dù là sở học võ học giống nhau, mỗi người học tập lúc chú minh ngộ ra cảm ngộ, cũng cũng sẽ không tất cả đều giống nhau. Những này minh ngộ ra cảm ngộ, tựa như là đọc sách sau sinh ra cảm tưởng, là có lợi cho tăng tiến kiến thức võ đạo nội tình, bồi dưỡng mài luyện võ đạo tinh thần ý chí. Địch vô pháp nhìn lại trong góc màn sáng màu đỏ. Màn sáng bên trên biểu hiện từng dãy tin tức biểu hiện. Kim Trung Cháo, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện, Đại lực Kim Cương Trảo, 39 đường truy phong đao trở võ học học tập tiến độ, đồng đều đã đạt đến 99%. Điều này đại biểu lấy cái này mấy môn võ học đều đã viên mãn. Địch vô pháp hiện tại chỉ cần trong lòng hơi nghĩ, liền có thể đem những này võ học hoàn mỹ vận dùng đến, nhưng đối với mấy cái này võ học cảm ngộ hắn lại cũng không là đặc biệt sâu. Là bởi vì những này võ học chính là thôi diễn tăng lên, cho nên mới cảm ngộ không sâu. Địch Vô Pháp hai con người tinh mịch tiến vào ma tâm trạng thái, tỉnh táo suy tư, ẩn ẩn phát giác cũng không phải là như thế một nguyên nhân. Thôi diễn ra võ học phương thức vận dụng cùng các loại lý luận đều sẽ bị đầu góc của hắn ứng dụng hấp thu, tựa như là sớm đã thiên truy bách luyện qua đồng dạng, muốn nói cảm ngộ vẫn là rất phong phú, nhưng lại vẫn chưa tới sinh ra võ đạo ý chí một bước kia. Hô. Địch Vô Pháp một trưởng gỗ ra, trưởng phong rất nhỏ, bàn tay tựa như là ôn nhu gió xuân tại phiêu, không có ẩn chứa một tia cường độ. Một trường này nhu hòa đặt tại trước người quầy hàng thủy tinh bên trên, hắn lại nhẹ nhàng thu về bàn tay. A, quầy hàng thủy tinh không một tiếng động trực tiếp đổ sụp, thành một đống cực kỳ nhỏ bột thủy tinh bụi chiếu xuống địa. Đại thành cấp độ huyền công miên trường, một trường này đánh ra, nhìn như nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa vô pháp nói rõ mãnh liệt chiến lực. Chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, toàn bộ quầy hàng thủy tinh kết cấu bên trong liền hoàn toàn sụp đổ, triệt để sụp đổ. Một trường này nếu là sở tại trên thân thể người. Cho dù là man thể cảnh cường giả cũng sắp sụp bại thành một đoàn huyết vụ, ngay cả xương vụn cũng sẽ không tồn tại. Siêu, địch vô pháp lại đột nhiên vung chảo, thân hình hắn cong lên đột nhiên nhảy trùm, tựa như một con mánh hổ vọt khe bắp thịt, toàn thân đều kéo thành một cây dây cung, theo song chảo xé ra, phát ra huy mảnh âm thanh xé gió, đại lực kim cương chảo, một chảo này cùng miên trưởng nhu hoàn toàn khác biệt, lực đạo chìm mánh mà kiên cường, ra sức vụ một cái phía dưới, âm một tiếng chói thay tiếng vang. Địch vô pháp thu tay lại, hai tay tự nhiên đặt ngang mà xuống, ánh mắt nhìn về phía đối diện vách tường, nửa mét dày vách tường lúc này đã xuất hiện hai đạo rõ ràng vết cào. Vết cào thật sâu xuyên vào vách tường nội bộ, cơ hồ muốn hoàn toàn bổ xuyên. Địch vô pháp ruôi ra ngón tay đi chạm đến, hắn một chảo phía dưới, mới vẹn vẹn chỉ là móng tay trộm vào trên vách tường, nhưng lại đã xem tường này bích cầm ra dài hơn một thước vết tích. Như là hoàn toàn bất thực, không khó tưởng tượng lực sát thương nên mạnh bao nhiêu. Viên mãn cấp độ cấp e Võ học đại lực kim cương trảo, uy lực so chi cảnh giới đại thành cấp D Võ học huyền cung miên trưởng lại cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà đã là mạnh như vậy võ học, hắn vẫn không có sinh ra quá cường liệt võ đạo tinh thần ý chí cảm giác. Hẳn là muốn đem võ học triệt để minh ngộ đấu, đạt tới viên mãn về sau quy chân, ta mới có thể chạm đến đến tinh thần ý chí cánh cửa. Hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng trong lòng cũng đắn đo bất định. Xem ra, vẫn là phải tìm tìm một môn phái gia nhập trong đó, ẩn nút đi. Chậm rãi tìm kiếm đáp án, trở nên càng mạnh. Ý nghĩ này hắn rất sớm trước đó đã từng có, lại từ đầu đến cuối không có biến thành hành động, liền là muốn đợi đến nô tịch giải trừ thời điểm, lại đi tìm môn phái gia nhập. Liên bang cổ hạ nhất mạch bên trong, đỉnh tiêm mấy đại môn phái theo thứ tự là Không Động Kiếm Trang, Tiêu Diêu Bì Tông, Kim Cương Môn. Tại mấy cái này đỉnh tiêm đại môn phái phía dưới, mới là Huyền Cung Học Phủ, Thần Thương Đường, Siêu Vũ Tông Môn. Hắn lần này nghĩ phải tiếp tục gia nhập môn phái. Tự nhiên là lấy không động kiếm trang trở đỉnh tiêm đại môn phái cầm đầu vị lựa chọn mục tiêu. Bất quá việc này còn là muốn chờ đến hắn nô tịch giải trừ thời điểm lại bắt đầu áp dụng. Mấy đại đỉnh tiêm môn phái mặc dù nói hữu giáo vô loại, lại là tuyệt sẽ không thu nô lệ vì đệ tử, vậy đơn giản liền là chuyện cười lớn. Cứ việc hiện tại lấy hắn huyền cung mê hồn thuật chi lợi hại, đã hoàn toàn có thể mê hoặc khống chế Ngô Quân, nhưng dù cho khống chế Ngô Quân, như cũ còn là muốn chờ đợi nô lệ viện bên kia xét duyệt thông qua mới được, lại là gấp không được cổ cầm thị đặc thù sở sự vụ kỳ đồng vĩ đưa mắt nhìn xa hoa bẹn nhi xe con chậm rãi lái rời về lạc cuối cùng thu hồi ánh mắt đầu nhi cái này dương tương giang dứt bỏ địch vô pháp truy nã mặc kệ hiện tại liền muốn chạy tới vực ngoại cầm xuống man thể cảnh chứng minh tư cách hoàn toàn liền là đem cục diện rối dám ném cho chúng ta nha một đạo rất là âm nhu thanh âm từ một bên truyền đến một ăn mặc trang điểm lộng lẫy gọn sóng tóc dài thân xuyên váy dài màu đỏ bảo nam nhân tới gần kỳ đồng vĩ đường cong lộ ra rất âm nhu trên gương mặt Rõ ràng đến đã phụ lên mấy phần không vui. Người được bên cạnh cái này đến gần một cỗ nồng đậm mùi nước hoa, Kỳ Đồng Vĩ khẽ nhíu mày, quay đầu lườm người tới một chút, lắc đầu bình thản nói, "Tình Thiên Vũ, coi như cái này Dương Tương Giang lưu tại chúng ta sở sự vụ bên này phụ tá, muốn bắt được địch vô pháp cũng là muôn vàng khó khăn." Chính hắn cũng minh bạch điểm này, cho nên mới lười nhắc ở chỗ này sóng tốn thời gian. Kỳ Đồng Vĩ nói, quay người hướng phía trong phòng đi đến, địch vô pháp biến mất thời điểm, là tại cổ Cẩm Thị phụ cận hoặc là hắn liền như cũ tiềm phục tại cổ cầm thị trung quanh, hoặc là cũng đã rời đi cổ cầm thị đi hướng cái khác mạch địa vực. Cổ cầm thị kề bên này có mạc tiền bối du tẩu, dương tương giang đi hướng vực ngoại chính là lựa chọn rất sáng suốt. Nói không chính xác liền có thể vừa lúc tại vực ngoại đánh nghe được cái gì manh mối. Âm nu nam tử tình thiên vũ nghe vậy khẽ vứt cằm, nét miệng tiểu nói nếu có thể tìm ra địch vô pháp, ta ngược lại thật ra đối kia yêu ma biến thần công cảm thấy rất hứng thú. Được rồi. Người đã kinh biến đến mức cái này bất nam bất nữ bộ dáng, còn muốn trở thành cái quỷ gì bộ dáng? Gian phòng bên trong truyền đến một cái khác thanh âm của người, một thân hình cao lớn lông mảy trội thanh niên đi hướng kỳ đồng vĩ, đầu nhi. Gần nhất trong một tháng trong thành phố phát sinh lớn nhỏ tử thương sự cố đều đã phân loại chỉnh lý tốt, ngươi bây giờ liền có thể xem qua. Kỳ đồng vĩ tiếp nhận tư liệu, tùy ý lật nhìn bài trang, ánh mắt lại nhìn về phía một bên khác ôm ngược dựa vào tại cửa ra vào ngược lớn nữ, tiểu hi, Từ những sự cố này bên trong có không tìm ra cái gì vật có ý tứ chương năm mươi sáu mọi thứ có quy củ đặc thù sở sự vụ bên trong mỗi người đều có không phải so với thưởng nhân năng khiếu cùng thiên phú bọn hắn thực lực có lẽ cũng không phải là người đồng lứa bên trong đứng đầu nhất nhưng một loại nào đó thiên phú và năng lực lại khả năng là độc nhất vô nhị tỷ như tình thiên vũ thiên phú của hắn là ngụy trang nam nhân giống nam nhân ngụy giả nữ nhân giống nữ nhân ngụy trang nhân yêu với nhân yêu còn muốn nhân yêu Đây có lẽ là một cái rất xấu hổ gần gà thiên phú, nhưng dùng tại một ít mang một ít mà màu ra giao dịch phương diện, nhưng lại có đại dụ. đông dạng, thân là ngực lớn nữ tiểu hy, thiên phú của nàng cũng không phải là ngực to mà không có nào, vừa vận tương phản, hắn tại phương diện nào đó khiếu giác, rất linh mẫn. Không nên nghĩ lại ra, phương diện này khiếu giác vẹn vẹn là chỉ một loại nữ nhân đặc biệt trực giác, chỉ đối không tầm thường sự vật, một chút tồn tại mờ ám hoặc là cổ quái sự vật trực giác. Tư liệu thứ 8 trang Tại 11 ngày trước, lúc 7 giờ 42 phút, Tây hợp lực nhai khu phát sinh cùng một chỗ ké lầu sự kiện, người chết là Tây Khâu nhất mạch đồ xâm gia tộc một tên quý tộc tiểu thư ngải nhĩ lệ nhã. Tiểu hy thuộc như lòng bàn tay tỉnh táo vạch một vụ án đặc biệt lệ. Kỳ đồng vĩ đồng thời lật động tài liệu trong tay, tìm được cái này một hạng sự cố. Ừm, một cái quý tộc tiểu thư, pháp y bên kia phán định chỉ là phổ thông ké lầu sự kiện, không tồn tại mưu sát nhân tố, thật có chút cổ quái, ngươi đã nhận ra cái gì? Ta hiệp trợ điều tra qua cái này cùng một chỗ vụ án, ngay lúc đó xác thực không có phát giác được vấn đề gì, nhưng... Tiểu Hi nói xong lời cuối cùng, lát đầu, nhưng chuyện này cùng siêu vũ tông môn cái kia địch vô pháp cũng không có có quan hệ gì. Người hiểm nghi chỉ hướng một cái khác quý tộc gia tộc thiếu gia, trước mắt còn tại siêu tập chứng cứ. Còn có đây này, kỳ đồng vĩ thở dài nói. 9 ngày trước, ban đêm dạng sáng 4 giờ tả hữu, Âu Vân Hưu nhàn hội sở cảnh vệ sánh phát sinh hỏa hoạn, một cảnh vệ táng thân biển lửa hỏa nguyên là từ một điếu thuốc lá gây nên. ước chừng 2 phút đồng hồ sau, Ố Văn Hưu nhàn hội sở tầng cao nhất tao ngộ thần bí tập kích, ba người bị quăng ra cao lầu bên ngoài ngã chết. căn cứ tình báo cung cấp tin tức, lúc ấy tầng cao nhất gian phòng bên trong còn có bốn tên ba cùng cốt ngư bang lão đại con ngư, nhưng mà những người này thi thể đều mất tích bí ẩn. chuyện này tìm tới đầu mối gì sao? kỳ đồng vĩ như mày, giám sát thiết bị chứa đựng số liệu đều bị người ác ý hủy hoại. Từ tầng cao nhất chiến đấu vết tích cùng ba tên kẽ chết người phân tán đến rất xa kẽ chết địa điểm đến xem ba tên kẽ chết người tựa hồ là bị vật gì đó cuốn chúng kéo mà lên bay ra lâu bên ngoài ném lực lượng rất lớn hiện trường trừ một chút tản mát vỏ đạn tìm không đến bất luận cái gì đầu mối hữu dụng lông tóc huyết dịch vân tay các loại tất cả cũng không có bất quá căn cứ cảnh sát tòa án tại hiện trường lợi dụng dược thủy thác ấn mặt đất giám định tìm ra một chút to lớn sinh vật ma sát sinh ra vết tích. Sơ bộ giám định cùng ma xà tộc có quan hệ. Tiểu Hi hồi báo tốc độ rất nhanh, cuối cùng lấy xuống nặng nề hắc bên cạnh kính mắt, cầm ra khăn leo trong chốc lát lại lần nữa leo lên, mặc dù giám định cùng ma xà tộc có quan hệ, nhưng ta vẫn là phát hiện một cái thú vị manh mối. Kỳ đồng vi như mày, cùng địch vô pháp có quan hệ sao? Có lẽ có quan, cũng có lẽ không có quan hệ. Cốt ngư Bang Lão đại côn ngư sau khi mất tích, tại ô vân hưu nhàn hội sở đối diện đường đi, tìm được một tên khác nữ tính bang chúng thi thể. Cái cổ bị người bóp nát. Tại ngoài mười dặm một lầu nhỏ phòng mái nhà, tìm được hai tên cái khác bang chúng thi thể. Hiện trường có một thanh súng tiểu liên bị lực lượng khổng lồ ngạnh sinh sinh nhập vào mặt đất xi măng. Có hai thanh đại đường kính bay sói bị vò thành cục sắt. Kỳ đồng vĩ có chút biến sắc. Tiểu Hi nói tiếp, ngoại trừ hai người này, còn tại cách đó không xa trên đường tìm được một cố bị viên đạn đánh chúng bình xăng sau bạo tạc dịp. Trong xe dịp có hai người, là chết bởi xe bạo tạc trước đó, bị viên đạn điểm giết. Phân biệt ra người chết thân phận, là hắc thủ bang hai tên thành viên. Tốt. Kỳ đồng vĩ thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, FBI bên kia phải chẳng đã tham dự việc này. Bọn hắn đã cùng hắc thủ bang phía sau Lý Gia bắt đầu thương lượng, Lý Gia biểu thị cùng chuyện này không có quan hệ, bọn hắn đã chuẩn bị bắt đầu đối hát thủ bang tham gia điều tra, thiết thủ đã xếp vào quan sát danh sách. tiểu Hì nói, xem ra ta cũng muốn đi nhìn một chút vị này hát thủ bang lão đại. Kỳ đồng vĩ lộ ra mỉm cười, như là tìm kiếm được rất tốt con mồi thợ săn Hy vọng hắn có thể mang đến cho ta một chút thú vị tin tức. Phần hương tiểu trúc. Món ăn ở đây phẩm vị đạo rất không tệ, địch vô pháp từ khi ẩn nấp tại cái chấn nhỏ này về sau, liền mỗi ngày ban đêm đều lại ở chỗ này ngồi một chút. Chứ ăn ra ăn một lần nơi này đặc sắc ốc biển thịt, cũng sẽ mỗi ngày trên mặt mang mỉm cười, nhìn xem kể bên này cư xá một chút hài đồng chơi đùa đùa giỡn. Chỉ ít hắn hiện tại dịch dung hoán hình sau bộ dáng, nhìn qua không phải như vậy hung thần ác sát, rất nhanh liền thắng được nơi này cư dân thân mật. Ba. Một khối lớn ốc biển thịt đều bị chọn lấy ra, đều đã hấp đến chín phần quen trình độ. Địch Vô Pháp cầm dao nĩa, ngồi thẳng, đem ốc biển thịt từng khối mở ra liên miên hình. Dao của hắn xiên vận dụng rất thành thạo, mỗi một phiến ốc biển thịt đều tựa hồ là trải qua cây thước mức đo lường sau mở ra, có đạn tính mà tươi non ốc biển thịt mỗi mở ra một mảnh, theo dao của hắn văng lên, liền đã rơi vào một bên tràn đầy nước tương trong đĩa nằm, thấm nhuận, phát ra mùi thơm. Lúc này, cũng thường thường sẽ hấp dẫn đến một chút hiếu kỳ hài đồng. Tham ăn mà nhìn xem hắn như vậy rất là tươi mới cắt ốc biển pháp. Trương thúc thúc, ta có thể ăn một khối ngải cắt ốc biển thịt sao? Một năm tuổi khoảng chừng tiểu nữ hải trận to mắt nhìn địch vô pháp, lại nhìn một chút trước người hắn trong mâm phiến trạng ốc biển thịt, nuốt xuống một chút nước bọt. Cái khác một chút hải tử cũng vây quanh, đều trông mà thèm mà to mò nhìn, ánh mắt bên trong có chút sợ hãi, cũng có chút khao khát. Bọn hắn nếm qua ốc biển thịt, nhưng bọn hắn những ngày này lại nhất là thích gan vị này thúc thúc cắt gọn ốc biển thịt. Không chỉ là bởi vì mới lạ, càng là bởi vì một chút đồng thú. Địch Vô Pháp chậm rãi dùng cái nĩa ghim lên một khối ốc biển thịt, nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy, mặc cho nước tương cùng chất thịt tươi non tại trong miệng lên men, sau đó chậm rãi một ngụm nuốt vào. Ừ ngụ. Mấy cái tiểu hài nhìn mắt càng thêm sáng tỏ, nuốt nước bọt. Chung quanh một số đại nhân cười nói chuyện thiếm, thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt đưa tới, hướng Địch Vô Pháp ném lấy mỉm cười thân thiện. An ốc biển thịt có thể, còn là dựa theo quy củ chơi một cái trò chơi, giải đố. Ai đoán đúng, hôm nay người đó liền có thể ăn được ốc biển thịt. Địch vô pháp từ từ ăn, miệng bên trong cũng chầm trầm nói. Trung quanh một đám trẻ con vây quanh nghe, trung quanh một đám cư dân tiếu dung cũng rất thuần phát. Gia hỏa này ngược lại là chơi đến thật vui vẻ. Thiết thủ gần nhất từ trước đến nay hắn liên hệ, rất có thể, hắn liền là kia vụ án kẻ đầu tê chuẩn bị động thủ đi. Ngoài trăm thước, một cái sạp trái cây vị bên cạnh đố lấy một cỗ tang kia trong ghế xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một tóc đen mắt nhỏ nam nhân khẽ nói. Không nên gấp gáp, để hắn đem hôm nay ốc biển thị tan xong, đem hôm nay trò chơi chơi xong. Chúng ta không thể tại một đám trẻ con trước mặt động thủ, tựa như hắn sẽ không ở câu đấu còn chưa bị đoán ra lúc, liền bạch bạch cho hải tử ăn thịt. Mọi thứ đều có cái quy củ. Chương 57, để cho ta lên xe. Kích thước không lớn, lão hổ không sợ, trong khe hành động, không người đổi sở. Đoán xem, là động vật gì. Địch vô pháp cười bưng lên một điệu ốc biển thịt, ngả vào một đám tiểu hài tử trước mặt, hấp dẫn đến tất cả hiếu kỳ khát vọng ánh mắt. Ta biết, là rùa đen. Ban đầu nói chuyện tên kia năm tuổi tiểu nữ hài dơ tay lên nhạy cơng nói. Sai. Địch vô pháp lắc đầu. Tiểu nữ hài nhi lập tức trong mắt chỉ riêng phai nhạt xuống, ánh mắt bên trong có chút ủy khuất. Ta biết, ta biết, là rắn. Lại có người trả lời. Địch vô pháp vẫn là cười lắc đầu. Là. Là roi bỏ. Không đúng là hết xanh. Gia hỏa này nhìn còn rất có kiên nhẫn. Nghe nói tới đây mỗi lúc trời tối đều lại ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian cho những tiểu tử này kể chuyện xưa. Ngoài chăm thức trong xe, tóc đen đôi mắt nhỏ thanh niên nói. Cho nên chúng ta muốn càng có kiên nhẫn một chút. Nhiều như vậy hải tử. Nếu như chúng ta sau khi xuất hiện hắn có cái gì lòng xấu xa, tình huống kia liền rất phiền toái. Ghế sau xe bên trên, một mang theo già thủ sáo cùng kính dâm nam tử tỏ con cười nói. laka có ngươi ở chỗ này. Coi như gia hỏa này lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lật trời. Trên ghế lái, một đầu đầy màu đỏ tóc quan tài trí mị nữ cười nhẹ, môi đỏ lại hít một hơi trong tay dài nhỏ thuốc lá. Không muốn phất lờ, thực lực của người này trước mắt vẫn là không biết, nói không chừng, hắn là cái man thể cảnh cao thủ. Ngồi ở sau xe tỏa kính dâm nam nói. Ha ha ha, có nhiều như vậy man thể cảnh cao thủ, kia liên bang đã sớm lộn xộn. Tóc đen đôi mắt nhỏ nam tử nói. Chẳng lẽ gần nhất còn chưa đủ loạn sao? Kính dâm nam lấy xuống màu đen thủ sáo, nhìn thoáng qua trên đồng hồ biểu hiện thời gian, ánh mắt lại nhìn về phía phần hương tiểu trúc bên kia, không sai biệt lắm, hắn muốn rời đi. Đúng vậy à, hắn muốn rời đi, mỗi ngày đều chuẩn như vậy lúc tròn chút, như thế có quy luật, muốn nói hắn không có có dị thưởng, vậy thật là khó nói. Tóc đỏ Mỹ nữ nôn một cái vòng khói, cười hì hì nói, ngươi đáp đúng, là con nhím. Thới đi, đây đều là ngươi. Địch vô pháp cầm trong tay đĩa đưa cho một tiểu nam hải nhi. Trung quanh một đám trẻ con đều hâm mộ nhìn xem Nam Hải Nhi, Nam Hải thì rất là vui vẻ đến y bưng đĩa chạy đến một bên khác đại nhân nơi đó huyền diệu. Bọn hắn đều rất tuân thủ ta quyết định quy củ, ta thích dạng này thủ quy củ người A. Địch vô pháp sờ lên mấy cái tiểu hài từ đầu, đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, tại một chút cư dân thân mật ánh mắt hạ khẽ bước cằm, sau đó cất bước đi ra phần hương tiểu trúc. Hắn ra! Đúng thế! Hắn ra! Không đúng, hắn trực tiếp đi hướng chúng ta nơi này. Chẳng lẽ phát hiện chúng ta? Có lẽ là muốn mua hoa quả? Chúng ta chiếc xe này trải qua đặc thù cải tiến, cho dù là man thể cảnh cao thủ cũng khó có thể phát giác được chúng ta ở bên trong nói chuyện, cũng vô pháp phát giác tầm mắt của chúng ta quan sát. Bang bang! tốc đỏ lời của mỹ nữ bị đánh gãy, hắn kẹp lấy dài nhỏ thuốc lá ngón tay hơi run một chút rung động, một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn xem đang đứng tại ngoài xe địch vô pháp. Bang bang! Địch vô pháp lại gõ cửa hai lần cửa sổ xe túi đầu đem mặt đối hướng trong cửa sổ xe, nét miệng lộ ra vẻ mỉm cười, có thể nghe được ta nói chuyện sao? hắn nhìn không thấy trong xe này bất kỳ tình huống gì, màu đen cửa sổ xe không biết là loại tài liệu nào tính chất, hoàn toàn đã cách trở hắn ánh mắt, thấy không rõ trong xe bất luận cái gì tình trạng, cũng không nghe thấy trong xe động tĩnh. bất quá bằng vào như dã thu trực giác bén nhạy, hắn trước kia đã cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tác ý từ trong xe này tràn ra, từ đầu đến cuối lượn lờ ở trên người hắn, nhàn nhạt tác ý, lại không uy hiếp cảm giác. Địch Nhân không phải quá mạnh. Trong xe, ba người, ba ánh mắt đều nhìn chầm chăm ngoài cửa sổ xe Địch vô pháp. Mang theo kính dâm nam nhân khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhẹ gật gật. Tóc đỏ mỹ nữ lúc này giao xuống xe cửa sổ. Này, Địch vô pháp ánh mắt lướt qua tóc đỏ mỹ nữ kia xinh đẹp lệ dung nhan, nhìn trong xe nhìn qua, các ngươi là tới tìm ta à? Ta có thể lên xe sao? Tay lái phụ bên trên, tóc đen đôi mắt nhỏ nam nhân thật sâu nhíu mày, một đôi mắt lóe ra nguy hiểm con trạch, chăm chú nhìn Địch vô pháp ghế sau xe, khôi nô kính dâm nam kia hình vuông gương mặt có chút rút đông lúc đít, thanh âm trầm thấp nói, người muốn lên xe, đúng vậy, có một số việc ta muốn biết rõ ràng. địch vô pháp giang tay ra, lại cười nói, chắc hẳn các ngươi cũng nghĩ rửa dẫm vào ta biết rõ ràng một số việc. C cửa xe mánh mở ra một đường nhỏ, địch vô pháp mỉm cười cả sửa lại một chút văn áo, tả hữu liếc mắt nhìn, tại sạp trái cây ông chủ nhìn chăm chú ánh mắt hạ mở cửa xe, ngồi lên xe. bành, cửa xe bị đóng lại. Địch vô pháp một cái dám cấu ngồi tại xe trên nệm, đống nhiên xe hậu phương chỗ tựa lưng liền đột nhiên bắn ra một cái thô to hợp kim ti tan thép vòng trực tiếp liền đem bụng của hắn bao quát nửa cái lồng ngực đều cuốn ở. Gần như đồng thời xe tọa hạ phương bàn đạp cũng đột nhiên vỡ ra, hai cái thô tráng kim loại cánh tay cầm ra, đem hai chân của hắn đều nắm chặt ở. Tay, thân thể, hai chân, trong chốc lát liền bị hoàn toàn vây khốn, tốc độ nhanh đến căn bản khiến người đều không có thời gian phản ứng. tay toa này ghế dựa ngược lại là rất độc đáo. địch vô pháp hơi sững sờ, trận lộ ra mỉm cười. hắn lúc này lại lộ ra rất thông dong, bình thản rung dung, tựa hồ tùy ý những này đặc thù khí giới đem hắn vây khốn, không làm một một chút phản kháng. càng độc đáo còn ở phía sau, người cái này ngu ngốc. phía trước chỗ ngồi kế bên tài xế, tóc đen đôi mắt nhỏ nam tử bỗng nhiên xuất ra một cây súng lục nhắm ngay địch vô pháp đầu, trực tiếp bóp lấy cò súng, phát ra rất nhỏ mà nguy hiểm tiếng vang. Địch vô pháp bình thản nhìn trước mắt lỗ đen động học súng, ta không quá ưa thích người khác dùng loại vật này chỉ vào người của ta. Vậy thì thế nào? Ngu xuẩn. Đã ngươi tự chui đầu vào lưới, tiếp xuống chúng ta liền phải thật tốt bảo chế ngươi, nói đi, lần trước Âu Vân Hưu nhàn hội sở giết nhân sự kiện, có phải hay không chính là của ngươi thủ bút. Tóc đen đôi mắt nhỏ nam tử rất hung ác, tóc đỏ mỹ nữ thì chậm rãi quay cửa xe lên, ánh mắt có chút hăng hái nhìn xem địch vô pháp, bóp tắt đầu mẫu thuốc lá. An vị tại địch vô pháp bên cạnh Khôi ngô kính dâm nam thì trầm mặc không nói, phảng phất một bức tượng điêu khắc, nhưng dáng người lại ngồi thẳng tắp, con mắt nhìn chầm trầm địch vô pháp bộ mặt biểu lộ, vẫn tại quan sát. Ngươi nói không sai, đích thật là xuất từ bút tích của ta, bất quá ta cũng muốn hỏi một chút. Hiện tại là chúng ta đang hỏi ngươi, ngươi cũng không quyền lên tiếng. Kính dâm nam mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp mà huy nghiêm, kính dâm hạ con mắt tựa hồ lấp lóe lanh ý, hắn nhìn ra địch vô pháp lúc này tựa hồ rất nhẹ nhàng. Cái này khiến hắn rất cảnh giác, cũng muốn thăm dò thăm dò. Ta không quá ưa thích người khác cầm súng chỉ vào đầu của ta, càng không thích người khác đánh gây ta. Địch vô pháp túi đầu nhìn một chút buộc chặt lấy mình tất cả khí giới, động tác này để trong xe ba người nhất thời cũng đều cảnh giác. Các người nếu không muốn thật dễ nói chuyện, vậy cũng được. Bành! Một con mọc đầy lân phiến thô lớn mạnh chảo đột nhiên tại ba đạo hồi hộp dưới tầm mắt bành trướng, bó kia trói nơi cổ tay vòng kim loại thế mà trực tiếp nổ bể ra. Người muốn chết. Tóc đen đôi mắt nhỏ nam tử ánh mắt hung lệ, không chút do dự nổ súng, lại là đánh về phía địch vô pháp đầu vai, muốn bắt người sống. chương 58, ngạc lực. ảnh Súng văng lên. Dây băng đạn lấy mãnh liệt bén nhọn xoắn ốc khí kình đâm vào địch vô pháp bả vai, trong nháy mắt xé nát quần áo, nhưng mà lại phát ra mãnh liệt một tiếng tiếng kim loại rung. Ken ken ken. Tựa hồ có tiếng chuông tại địch vô pháp thể nội bị gõ vang, mang theo hồi âm, thần thánh, mãnh liệt, không thể xâm phạm. Cái gì? Tóc đỏ mỹ nữ cùng tóc đen đôi mắt nhỏ nam tử cũng đều phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Kim trung cháo. Kính dâm nam hừ lạnh, đột nhiên xuất thủ, tay hắn chảo như hổ giống như rồng, cương kình uy mãnh, hát hắc hát sinh phong, móng tay bắn ra giống như đạn hoàng đao tung ra, hung hăng tại bắt hướng địch vô pháp cổ họng. Tại như thế chật hẹp trong không gian, một kích này căn bản tránh chi không ra. Long chảo công. Địch vô pháp quay đầu, cổ phát ra ken két tiếng vang, bắp thịt toàn thân tựa như thổi phồng mãnh liệt bành trướng từng tầng từng tầng đáng sợ xâm nhiên lân giáp bao trùm ở trên người hắn. Cang, thô to giam cấm thân thể vòng kim loại trực tiếp bị no bạo. Cái kia thô tráng thép kình ngạc chảo cũng hung hăng chụp vào kính dâm nam một chảo. Ác phong điên cuồng gào thét. Ngạc chảo cầm ra, chảo chỉ xùi ra, tia lạnh leo chảo phong chỗ tựa hồ mang theo một trận sáng như bạc hàn quang. Phanh phanh. Hai người móng tay chạm nhau, kính dâm nam đột nhiên phát ra buồn bực hử, chật có xương cốt đứt gãy tiếng vang phát. Giết hắn. Tóc đỏ mỹ nữ kinh hô rút súng không chút do dự bóp có nhắm ngay địch vô pháp đầu đột nhiên bạo bắn. Bành bành bành. Hỏa hoa nương theo lấy súng vang lên liên tục bộc phát. Địch vô pháp lại vùng ra cánh tay kia, bàn tay tựa như tây tử hoàng cát, nhu hỏa vô cùng, nhưng cũng như thiên thủ con âm, bàn tay vùng ra một sát liền mang theo trăm ngàn phiến tăng ảnh. Như chậm thực nhanh. Tất cả đạn đều bị địch vô pháp một trường giữ được. Huyền công miên trưởng bọc lớn tay áo. Phanh. Một con hưu lực chân đột nhiên đá vào địch vô pháp của họng dường như lao nhọn, lực đạo chìm mánh mà bén nhọn. Một cước này đủ để đem nửa mét dày thép tấm trực tiếp bị đá lõm nứt gãy. Nhưng mà địch vô pháp cổ họng lại có một cỗ cường hành khí kình bộc phát, đem một cước này lực đạo triệt tiêu, đồng thời cổ của hắn trong nháy mắt hóa thành xanh đen chi sắc, lớn phiến lớn phiến thanh vậy màu đen đều từ dưới làn da trôi ra. Giống. Cổ họng của hắn bên trong phát ra không giống nhân loại tiếng gầm, uy nghiêm, tà ác, lạnh lẽo. Kính dâm nam phát ra gầm thét, chân như cuồng bạo như gió tiếp tục đá mạnh. Mỗi một chân đều đủ để phá hủy một mặt dày đặc vách tường. Người đang cho ta xoa bóp. Địch Vô Pháp một đôi kim hoàng dựng thẳng đồng lấp lóe linh ý, đầu của hắn trong chớp mắt này biến thành bằng phẳng mà dáng dấp cá sấu đầu, miệng rộng đột nhiên một trương. Két. Cắn hụt. Cốc cộc. Hai viên đạn đập nện trên đầu hắn, bạo vọt hỏa hoa, ngay cả một mảnh lân phiến đều chưa từng đánh nát. Ra xe. Kính Dâm Nam hét to, Đông nhiên đẩy cửa xe ra. Mặt khác hai đạo cửa xe đồng thời bị đẩy ra. Tóc đỏ mỹ nữ cùng tóc đen đôi mắt nhỏ nam tử thần sắc kinh sợ đều muốn chạy trốn ra. Ba đạo cửa xe đồng thời mở ra. Sạp trái cây vị ông chủ đâm quả dưa cái đục có chút dừng lại nghiêng đầu nhìn về phía không đường phố xa xa xe con. Ba. Ba đạo cửa xe lại đồng thời đóng lại. Mơ hồ có một tiếng nữ tử thét lên một phát. Ách. Người tuổi trẻ bây giờ đều thích tại nơi công cộng chơi những này chuyện kích thích. Sạp trái cây ông chủ cười đối một bên chờ quả dưa một đôi tình lữ đạo tiếp tục đục mở quả dưa. Miệng bên trong lầm bẩm, năm đó ta cũng ưa thích làm những chuyện này, bất quá không có bọn hắn như thế mở ra, một đám người cùng một chỗ. Cầm, gọi xong, hết thảy năm cái liên bang điểm tín dụng, là dùng uy tín bảo thanh toán hay là dùng uy tín? Bành! Nghe, ba người các ngươi ra hỏa. Nhất là ngươi, muốn dây rửa. Hả? Địch Vô Pháp bằng phẳng mà dáng dấp miệng rộng cười gần, một đầu thô trắng hữu lực tràn đầy lân phiến đuôi dài gắt gao vòng quanh tóc đỏ nữ tử. Hai con thô tráng cá sấu cánh tay thì hung hăng nắm lấy tóc đen mắt nhỏ nam tử cùng kính dâm nam. Giang rắc. Hắn thô tráng cánh tay phải đột nhiên phát lực, bén nhọn như khoát đao lợi chảo tại kính dâm nam trong lồng ngực hung hăng quấy. Huyết thủy bốn phía. "Anh à." Kính dâm nam trên sống mũi kính dâm bất lực rủ xuống, đầu đầy là mồ hôi, lộ ra một trường tái nhợt hồi hộp khuôn mặt cùng một đôi hẹp dài hai mắt. Hắn kiệt lực dãy rủa, nhưng mà mặc cho như thế nào dùng lực Đều không thể tránh thoát địch vô pháp cái này mạnh mẽ hữu lực cá sấu lợi trảo. A, ngươi cái này đáng chết bán ma nhân. Tóc đỏ mỹ nữ miễn cưỡng với tới chỗ ngồi tình trạng xuống ống, liền muốn lần nữa khai hỏa. Địch vô pháp cởi gần xương đuôi đột nhiên rung động, cường tráng uy mánh ngạc đuôi hung hăng vung dậy, cuốn mánh rút hướng về phía trước. Bành! Tóc đỏ mỹ nữ trực tiếp bị quăng tại cửa trước pha lê bên trên, vô cùng lực đạo cuốn mánh phát tiết xuống kích trực tiếp đem cái này đặc chất kiếm chống đạn đều va chạm đến vỡ ra giống mạng nhện vết tích. Úp, những tiểu tử này, chơi quá kỳ liệt. Sạp trái cây ông chủ nghe được nhỏ xíu tiếng vang, quay đầu liền thấy kia mạng nhện bản vỡ ra pha lê, không khỏi ngạc nhiên sau khi khẽ lắc đầu. Đã cũng không xứng hợp, vậy liền lưu một người mệnh là được rồi. Địch vô pháp cánh tay phải mãnh một lần phát lực, bay một tiếng, kính dâm nam thân thể khôi ngô bị hung hăng chống đỡ tại cửa sau pha lê bên trên, cả người đều gay đôi nhét đi vào. Hắn hủ lực ngạc chảo đống nhiên móc ra, một lớn phiến phát ra nồng đậm mùi tanh huyết thủy hỗn hợp có một viên trái tim đang đập bị kéo tách rời ra. Kính dâm nam phát ra vô cùng kiềm chế thống khổ kêu thảm, trong miệng phun ra ra rất nhiều dòng máu bạc biển. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm địch vô pháp kia lạnh lẽo lân phiến cá xấu đầu, khỏe miệng đột nhiên tuét ra một tia thiếu. Cười cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi dẫn bạo bom thời gian? Địch vô pháp trải rộng bén nhọn răng nhọn khoe miệng cũng vơ ra một tia chảo phúng độ cong. Móng phải đột nhiên cầm ra, tốc độ tấn mánh vô cùng, trực tiếp một chảo bẻ gây kính dâm nam vươn hướng sau thắt lưng cánh tay. Ngươi, ách, kính dâm nam nụ cười trên mặt im bặt mà rừng, ánh mắt bên trong hiện lên tuyệt vọng, con ngươi dần dần phóng đại. À, ngươi xong đời, ngươi tuyệt đối xong đời, chúng ta là FBI người, chẳng cần biết ngươi là ai, sau này ngươi xong đời. Tóc đen đôi mắt nhỏ nam tử tuyệt vọng kêu to, bị địch vô pháp kêu cường tráng ngạc chảo nắm lấy cổ họng tựa như như người dơ lên. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng như một con chó chết rải rủa, để nén tiếng nói gạt ra vài tiếng sửa loạn. Hô. Địch vô pháp thở ra một hơi. Trong xe này nồng đậm mùi máu tanh là để thực sự có chút không ưa. Hắn mạnh hữu lực cái đuôi quấn lấy kia đã bị đánh xịu tóc đỏ nữ tử, đột nhiên hung hăng dảo thu chặt co lại, khiến người ra đầu tê dại âm thanh âm vang lên, cơ hồ muốn phá hủy tóc đen đôi mắt nhỏ nam tử tất cả tâm lý phong tuyến, khiến cho hắn phát ra trước nay chưa từng có có thể so với nữ tử thét lên tay chân cũng điên cuồng công kích lấy trần xe, cửa xe, thần xác hoảng sợ tuyệt vọng, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Cái này đặc chất chuyên dụng tăng xe kia thiết bị thực sự quá xa hoa, xe chống đạn cửa sổ cùng thân xe hoàn toàn cách âm không gian chất liệu, trong xe tiếng vang coi như lại lớn, chuyến gia đi ra bên ngoài lúc cũng bé không thể nghe, không ai có thể nghe được hắn hoảng sợ tiếng thét chói tai. Trước kia cái xe này bên trong sẽ phong bế ở bọn hắn cầm nã các loại nghi phạm tiếng thét chói tai, không người có thể nghe nói, nhưng bây giờ. Nhân vật đã đổi. chương 59, thần hồn nát thần tính. Cục điều tra, cục điều tra. Thật là một đám giống như là dòi bỏ dán liền không thả ra hỏa. Địch vô pháp ha ha cười lạnh hai tiếng, hất ra trên ngón tay vết máu, cho mình đốt một điếu thuốc. Cái này đầy xe mùi máu tươi, không có ai sẽ thích. Cho dù hắn từng có qua như vậy một khoảng thời gian là nằm tại trong đống người chết vượt qua, cũng cũng sẽ không thích bên trên loại này đại biểu tử vong cùng mục nát mùi. Lái xe, đem xe mở đến Ni La Hải Cảng ta nghĩ ngươi khẳng định có biện pháp tìm tới các ngươi người cũng giúp ta tìm tới thiết thủ tên kia. địch vô pháp thanh âm nhẹ nhàng trầm chạm, một cái tay rỗi ra tại phía trước, đầu ngón tay duỗi móng tay đâm rách tóc đen đôi mắt nhỏ nam tử phần gáy, thiêu động đối phương thần kinh. thực lực này bất quá là ngũ đoạn cấp tên khác lúc trước đã bị dọa đến hồn bất phụ thể, lúc này càng khó chống cự địch vô pháp huyền cung mê hồn thuật, hoàn toàn như một con để tuyến con rối, thật thà tuân theo địch vô pháp phân phó nổ máy xe. trong xe nằm hai bộ thi thể. Huyết thủy chảy ra rất nhiều, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng xe khởi động đồng thời trên đường bình thường hành xử. Ông! Bánh xe nhấp nô, rất nhanh mở ra ngoài. Địch vô pháp chậm rãi giao lái xe cửa sổ, phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Tại đối diện sạp trái cây ông chủ mập mờ ánh mắt hạ khẽ vướt cằm, nhìn xem quanh mình tiểu trấn phong cảnh cùng cư dân lâu cấp tốc lui lại. Trong xe máu tanh mùi vị theo gió rót vào tiền đến, bị hung hăng phát động, kéo ra, theo gió trôi hướng phương xa. Gây nên trong tiểu trấn một chút khiếu rác bén nhạy chó đất như phát điên xùa loạn. Nói cho ta các ngươi cụ thể đều điều tra được một thứ gì? Đã quan sát thiết thủ có mấy ngày. Địch vô pháp ngậm lấy điếu thuốc, thuận miệng nói, đưa tay đem thân thể quận mình đánh vào xe hàng sau kính dâm nam thi thể tách rời ra, càng nhiều huyết thủy khuyết tán tại xe trôi ngồi. Địch vô pháp cao mày từ đối phương trong quần áo lục lọi ra một chút giấy chứng nhận FBI 4A 499 phân đội đội trưởng Hứa Tam La, ách, cựu đoạn chiến sĩ thực lực. Tốt nghiệp ở. Nhìn qua, địch vô pháp dứt bỏ giấy chứng nhận, lại để cho trước mặt tóc đen đôi mắt nhỏ nam tử giao ra giấy chứng nhận, đồng thời cũng bắt đầu nghe đối phương tố nói tình huống. Căn cứ chúng ta điều tra đến tình báo, thiết thủ hẳn là dẫn đến cốt ngư bang láo đại côn ngư bọn người mất tích kẻ cầm đầu, bất quá hắn hẳn là sai xử ngươi hoặc là những người khác cùng một chỗ động thủ. Thiết thủ gần nhất một mực tại cùng ngươi giữ liên lạc, bởi vậy chúng ta cục điều tra đã nhìn chằm chằm ngươi, tại không có bắt được trước ngươi. Chúng ta sẽ không đối thiết thủ hành động thiếu suy nghĩ để tránh đánh cỏ động rán. Hiện tại thiết thủ vẫn còn chúng ta cục điều tra nghiêm mật giám thị ở trong, bên kia nếu như tiếp vào tin tức của chúng ta đã xem ngươi bắt được, liền sẽ lập tức đối thiết thủ triển khai truy nã. Tóc đen đôi mắt nhỏ nam tử một cái tay lái xe, một cái tay đưa qua giấy chứng nhận, đồng thời đáp trả địch vô pháp vấn đề, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có một chút thần sắc ba động dây ruột. Ừm, tinh thần của ngươi ý chí tại ngũ đoạn trong chiến sĩ cũng coi như lợi hại Bất quá muốn tránh thoát ta hiện tại đã đại thành Huyền cung mê hồn thuật, vẫn là người si nói ngọng. Địch Vô Pháp cười khẽ, đâm vào đối phương phần gáy ngón tay có chút dùng sức, một cỗ nội khí như châm đâm ra, kích thích đối phương phản ứng thần kinh kịch liệt hơn. A, tóc đen đôi mắt nhỏ nam tử kêu đau, ánh mắt bên trong hiện lên dữ tợn, nhưng rất nhanh lại bình thản thu lại, ánh mắt trở nên tĩnh mịch chết lạo. FBI, A499 phân đội thám viên Lưu Tình, ngũ đoạn chiến sĩ. Tốt nghiệp ở. Địch Vô Pháp có chút nheo cặp mắt lại. Đem trương này giấy chứng nhận nhét vào trong ngực. Hiện tại thiết thủ ngay tại Ni La Hải Cảng trên biển nhân gian phong tình nghỉ phép trong trang viên. Chúng ta người bên kia hẳn là sẽ tại đêm nay dạng sáng trước đó đậu thủ, sau đó hẳn là liền sẽ bắt đầu liên hệ chúng ta. Lưu tinh chết lặng nói, đã xem lái xe ra khỏi thành đạo, dưới chân khởi động chân ga, tốc độ xe rất nhanh nâng lên 100 mã trở lên, hướng về phì Hà khu Ni La Hải Cảng báo tố đi. Bộ này cục điều tra chuyên dụng cố xe. Biển số xe đều là không giống bình thường G00499. G liền đại biểu cho Cục Điều tra, 499 liền đại biểu Cục Điều tra 499 phân đội, cảnh sát giao thông cũng không quản được chiếc xe này siêu tốc vi phạm luật lệ các loại tình huống. Địch không cách nào lấy ra điện thoại di động của mình, đưa điện thoại di động thiết trí thành miễn quấy giày trạng thái. Lúc này, hắn không muốn liên lạc thiết thủ cho FBI bên kia cảnh giác cơ hội, càng không muốn thiết thủ chủ động liên hệ hắn gây nên Cục Điều tra hoài nghi bất quá tại song phương liên hệ về điểm này, thiết thủ vẫn luôn rất thức thời, trừ phi hắn chủ động liên hệ, nếu không đối phương cũng sẽ không gọi điện thoại đến quấy rời hắn. Nila hải cảng, trên biển nhân gian phong tình nghỉ phép trang viên, duy giãn nạp phong tình bao xương bên trong, thiết thủ thư thư phục phục nằm tại suối nước nóng ở trong âm, đỉnh tiêm thủy áp xoa bóp công trình hình thành từng lớp từng lớp thoải mái sóng nước sông tập ở trên người hắn, phảng phất trăm ngàn con nhu tình thiếu nữ non nớt tay nhỏ nhẹ nhàng xoa vỏ. Một bên đá cẩm thạch bờ trên bảng. Hai tên mặc khác biệt hình thức đồ tắm mỹ nữ tựa như ôn thuần mèo con nằm sấp. Một người tiểu ỷ hiệp như hoa, rũa ra tiêm tiêm ngọc chỉ nhẹ nhàng ghim lên bờ trên bảng mâm đựng trái cây bên trong trưng bày một viên thánh nữ quả, chậm rãi đưa tới thiết thủ híp mắt dễ chịu mở ra bên môi. Ba ba, ba. Một trận thanh thúy tiếng vỗ tay đột nhiên từ cửa phương hướng truyền đến, thiết thủ mãnh kinh, hai mắt mở ra nhìn về phía kia phương hướng âm thanh truyền tới. Dừng lại. Hai tên chờ đợi tại suối nước nóng trong phòng cường tráng nát từ hét to chỉ thấy cổng phương hướng đi tới một người mặc áo choàng tắm nam tử cao gầy khí chất xuất chúng dáng vẻ đường đường có loại trầm ổn nội liễm mà tự tin rào rạt cảm giác thiết thủ lão đại thực là hưởng thụ a tại duy giãn nạp phong tình bao xương hưởng thụ hai tên duy giãn nạp nữ lang nhu tình phục vụ thật là khiến người ta hâm mộ nam tử cao gầy ngậm cười nói bước chân lại là căn bản không ngừng hai tên to con nát tử đều đã nhổ ra súng lục bên hông dơ lên ba một đạo hắc hát ảnh đột nhiên xẹt qua không trung Cũng không thấy nam tử cao gầy như thế nào xuất thủ, trong đó một tên nát tử đã ứng thanh ngã gục, xuống lục trong tay bay tứ tung mà lên xa xa ném đi tại suối nước nóng bên trong, bắn tung tué lên bọt nước. Hai tên ba điểm trang mỹ nữ tất cả đều như sủ lông mèo từ bờ trên bảng nhảy lên, trước ngực lồng lộng rung động rung động, rung động hoa dung thất sắc lớn tiếng thét lên. Người là đặc biệt. Ách! Một tên khác nát tử còn chưa có nói xong liền bị cắm ở trong cổ họng, hai mắt trợn thật lớn. Ngón tay của hắn còn đến không kịp bóc Súng ngắn thương thượng bộ sắc cùng băng đạn đều đã bị nam tử cao gầy làm ảo thuật nhanh chóng bàn tay trong khoảnh khắc rỡ xuống, đồng thời cổ từ lâu bị hung hăng ngóc ở. Người trước nằm nằm đi, ta có một số việc muốn trước cùng thiết lao đại nói chuyện. Nam tử cao gầy hai mắt meo lại cười một tiếng, hạ giọng nói câu, nhẹ nhàng buông tay ra, cái này một nát tử thân thể liền mềm mềm sập xuống dưới. Hai vị mỹ nữ, thanh âm của các ngươi nếu như lại để đến lớn một chút, ta không ngại để các ngươi cũng nằm trên mặt đất ngủ trước ngủ. Nam tử cao gầy thản nhiên đi hướng vội vàng từ trong nước tung ra thiết thủ, ánh mắt thì có chút hăng hái nhìn xem hai tên như con thỏ nhỏ đang sợ hãi vội vàng chạy trốn Mỹ lệ nữ lang. Bằng hữu, ngươi là cái nào một đường? Là ai phái ngươi đến khó xử ta sao? Ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Thiết thủ nhữ mày nhìn xem nam tử cao gầy, chậm rãi lui lại, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác đề phòng. Chương 60, thần hồn nát thần tính. Thiết lão đại. Ta là cổ cầm thị đặc thù sở sự vụ sở trưởng kỳ đồng vĩ, ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta, có một số việc ta muốn xin hiệp trợ điều tra, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Kỳ đồng vĩ chậm rãi cầm ra bản thân căn cứ chính xác kiện, nhẹ nhàng triển khai tại thiết thủ trước mặt lung lay, cười đến rất tùy ý. Đặc thù sở sự vụ sở trưởng kỳ đồng vĩ, thiết thủ lông mày sâu nhăn, lại lại từ từ buông lỏng xuống. Hắn cũng nhìn ra được đối phương lợi hại, mới kêu mấy lần xuất thủ chi mau lệ lăng lệ, thân thủ là xa ở trên hắn. Cho dù muốn động thủ, hắn hiện tại cũng trốn không thoát, đã chỉ hiệp trợ điều tra không có nguy hiểm tính mạng, đó là đương nhiên có thể dễ nói. Nhanh nhanh nhanh, hắn mẹ kỳ đồng vị ra hỏa này thế mà cảm giác cắt đạo kiếp tiêu, chó ngày, đây không phải làm loạn sao. Lập tức liên hệ ba la bên kia hỏi thăm nhiệm vụ tình huống. Một miệng đầy dâu riêng mập mạp hất lên kiện áo choàng tắm liền từ một cái khác trong dạ vỏ ra, tùy theo cùng nhau nối đuôi nhau mà ra còn có ba người khác, đồng đều thần sắc quáng hấn thẳng đến duy Giã nạp Phong tình bao xương ba vị tiên sinh duy Giã nạp bao xương đã bị cái khác khách quý lập thành các ngươi không được tự tiện đi vào hai tên chờ đợi tại duy Giã nạp bao xương nữ hầu mỉm cười ngăn cản cùng lúc đó một bên trong đại sảnh sáu bảy tên nát tử đều bị kinh động nhao nhau, nhau đống nhiên đứng dậy vứt xuống tàn thuốc hoặc là đẩy ra theo chân công nhân kỹ thuật hùng hùng hổ hổ bộ dáng hung ác lao đến FBI hành động đều tránh ra cho ta miệng đầy dâu dìa mập mạp xì một tiếng kinh miệt Trực tiếp xuất ra một cái giấy chứng nhận, sau đó liền đẩy ra hai tên thị nữ. Hán mẹ, các minh đệ lên, ra hỏa này trang voi đâu, bảo hộ thiết thủ lão đại. Mấy tên nát tử còn chưa hiểu tình huống gì, chỉ biết là có người xông thiết thủ bao xương, sợ là muốn gây sự tình, nhao nhao hét to lấy phóng đi động thủ. Tiểu biết tam, đều cho ta nằm xuống. Dâu riêng mập mạp trực tiếp đẩy ra cửa bao xương, vọt vào, mặt khác ba tên cục điều tra thám viên thì cười lạnh không dung tình chút nào đối một đám vọt tới nát tử động thủ. Bọn hắn đều là tứ đoạn trở lên chiến sĩ thực lực, cho dù nhân số ở thế yếu, nhưng đối phó với những này nát tử, tự nhiên là ba quyền nằm chân liền đều đánh ngã. Vương đội trưởng, làm sao nóng lòng như thế? Chúng ta sở trưởng còn có một số việc muốn cùng thiết lão đại nói chuyện, các ngươi cục điều tra nhiệm vụ, vẫn là trước thả thả đi. Duy giãn nạp bao xương bên trong còn có một đầu hành lang, thông qua hành lang sau chính là một cái nhỏ phòng khách, phòng khách nội bộ mới là suối nước nóng tắm rửa giải trí hưu nhàn nơi trốn. Lúc này hành lang miệng lại là đã bị ba đạo nhân ảnh cái ngăn chặn, trong đó một tên mang theo hắc bên cạnh nặng nề kính mắt lớn ngực mị nữ mắt chưa ý cười, tựa ở hành lang trên vách tường mạn bất kinh tâm nói. Tại cái này lớn ngực mị nữ bên cạnh, còn có một an mặc rất nương nương khang toàn thân phun ra mùi nước hoa mà tiểu bạch kiểm, một dáng người cường tráng cơ bắp đường con trôi chạy nam tử to con. Ba người đem hành lang miệng lấp kín, dâu riêng mập mạp lại là căn bản tiến vào không được. Hô hi, các người đặc thù sở sự vụ không khỏi quá rồi Thiết thủ là chúng ta cục điều tra trọng điểm quan sát giám thị người hiềm nghi. Hiện tại các ngươi cái này đột nhiên cắm xuống tay, rất có thể liền sẽ đánh cỏ động rắn. Đạo đưa chúng ta nhiệm vụ thất bại. Hiện tại lập tức tránh ra. Dâu riêng mập mạp Vương đội trưởng thanh âm đều đã có chút tức hồn hện, sắc mặt rất khó nhìn. Vương đội trưởng, nghĩ muốn ba người chúng ta tránh ra, ngươi trước hết qua được ta ngựa nặng cửa này mới được. dáng người cường tráng nam tử to con cười đi đến hành lang miệng, một đôi vòng ngực hai tay liền tựa như hai con đại mãng xà quấn quanh lấy bắp thịt rắn chắc. Vương đội trưởng thần sắc đột nhiên lạnh xuống, cái này ngựa nặng hắn tự nhiên rõ ràng, tám đoạn chiến sĩ thực lực, cổ Cầm thị đặc thù sở sự vụ bên trong ngoại trừ kỳ đồng vị bên ngoài, chiến lực đứng đầu nhất một trong mấy người. Hắn mặc dù cũng là tám đoạn chiến sĩ thực lực, nhưng muốn xông qua đối phương cửa này, vẫn là rất không có khả năng. Được. Rất tốt, nếu như chúng ta nhiệm vụ bên kia có cái gì sai lầm, chuyện lần này ta sẽ lập tức hướng các ngươi đặc thù sở sự vụ cao trưởng quan báo cáo. Vương đội trưởng lạnh hừ một tiếng xoay người rời đi. hắn cũng là cầm được thì cũng buông được. hiện tại tình hình đến tận đây đã là rối loạn, lại sống mái với nhau cũng là vô ích. đem các ngươi nằm vùng cái này nội ứng cũng mang đi đi. nương nương khang tình ngày mưa cười một tiếng, quay người từ hành lang sau ném ra một nát tử. rõ ràng là lúc trước bị kỳ đồng vi gỡ thương đánh tráng váng một người. ta đã biết, cái kia người hiểm nghi hiện tại đã bị chúng ta khống chế. dựa theo chương trình, hứa ca chuẩn bị dẫn hắn đi hướng trong cục lưu tinh thần sắc thật thà nói đem mặt nhắm ngay trên màn hình camera, sau đó lại đem camera ra đối hướng phía sau chỗ ngồi hậu phương trên chỗ ngồi địch vô pháp bị hai người kẹp ở giữa ngồi, tại hai bên của hắn ngồi theo thứ tự là mang theo kính dâm hứa tam la cùng mái tóc màu đỏ mị nữ hứa tỉnh camera ra cơ hội chỉ là dừng lại một chút liền bị thu hồi, bị lưu tinh cầm tiếp tục đối với hắn gương mặt kia chờ một lúc ta tới các ngươi bên kia nhìn xem tình huống tốt các ngươi bên kia không có xuất sai lầm liền tốt đáng chết đặc thù sở sự vụ. Hơi kém liền đánh cỏ động rắn, chờ một lúc ngươi đã đến về sau, bọn hắn cũng hẳn là thẩm vấn thiết thủ hoàn tất, chúng ta liền có thể đem thiết thủ mang đi. Màn hình một bên khác, một chương mũi to mắt nhỏ khuôn mặt cơ hồ chật ních màn hình, đối phương lại là cười nói vài câu về sau, liền cút điện thoại, hoàn toàn không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Rất tốt. Làm rất tốt. Bọn hắn hiện tại gọi điện thoại tới, xem ra sự tình đã kinh biến đến mức có chút phiền phức. Ngồi ở hàng sau địch vô pháp khẽ vước cằm. Đẩy ra hai bên bị chỉnh lý đến rất sạch sẽ rửa vào mình ngồi hai người. Hai người này té nhào vào xe tòa hạ, trên thân một chút miệng vết thương bộ vị lại bắt đầu rớm máu, khiến cho mùi máu tươi càng thêm nồng nặc mấy phần. Địch Vô Pháp ngón tay lại lần nữa hung hăng đâm vào phía trước lái xe Lưu Tinh phần gái, thi triển Huyền Cung mê hồn thuật vững chắc đối với đối phương khống chế, đồng thời ra lệnh, đem y phục trên người thoát, lại giới thiệu cho ta một chút 500 phân đội người bên kia. Hắn mẹ, kỳ đồng vị tên Vương Bát Đản này, trừ phi hắn là cao trưởng quan học sinh, Ta hôm nay tất phải cho hắn đẹp mặt. Vương đội trưởng thất bại tan tắc mà quay trở về, nhìn xem chậm rãi tỉnh lại nội ứng thám viên, tức giận đến là ngũ tạng bức khói, nôn ngựa rất là hoán hận. Trung quanh mấy tên thám viên ngay vậy, đều thần sắc không đồng nhất, lại cũng hiểu biết cái này vương đội trưởng cũng liền hiện ở sau lưng lớn khoác lắc khí, kỳ đồng vị nếu quả thật đứng ở trước mặt hắn, chưa hẳn dám thả một cái dám. Đặc thù sở sự vụ luận đặc quyền, so với FBI còn muốn lớn. Kỳ đồng vĩ làm đặc thù sở sự vụ hai đại tối cao trưởng quan một trong cao ngọc lương cao trưởng quan học sinh, hậu trường so vương đội trưởng còn cứng hơn, liền xem như 499 đội trưởng hứa tam là tại trước mặt người này, cũng là muốn thua chị kém em. Đội trưởng, hứa ca bên kia tới tin tức, người đã bắt được, bọn hắn chuẩn bị mang đi cục điều tra, tiểu lưu thì chuẩn bị đến chúng ta bên này nhìn xem tình huống. Một mũi to mắt nhỏ thám viên quay đầu lại, hướng về vương đội trưởng báo cáo một câu. Đi theo lại đem đầu điều hướng về phía trước người màn hình, chăm chú nhìn. Được. Vương đội trưởng sắc mặt hòa hoán rất nhiều, bên kia đã chưa từng thất bại là được, nếu không ta không phải tìm kỳ đồng vĩ gia hỏa này tính sổ sách. Gia hỏa này cùng thiết thủ đang nói cái gì? Hắn nói, đến gần kia thám viên bên cạnh, ánh mắt rơi ở trên màn ảnh. Chương 61, thần hồn nát thần tính. Trên màn hình hiện hiện lấy một cái hình tượng, trong bức tranh, thiết thủ mặc áo choàng tắm ngồi, đưa lưng về phía camera. Ma Kỳ đồng vĩ thì ngồi tại thiết thủ khía cạnh, Các mê ra cũng chỉ có thể soi sáng gò má của hắn, chỉ nhìn thấy hai người đang trò chuyện chút tình huống như thế nào, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì. Kỳ sở trưởng trên thân mang theo quấy nhiêu khí, lắp đặt tại trong dạp máy nghe trộm căn bản là vô pháp nghe trộm đến bọn hắn trò chuyện nội dung. Mũi to mắt nhỏ Thám viên bất đắc dĩ nói, màn ảnh trước mắt lại đột nhiên hơi núc nhích một chút, trở nên có chút hoa mắt. Ra hòa này, Vương đội trưởng sắc mặt âm trầm xuống. Quấy nhiêu khí không những quấy nhiêu nghe trộm mà lại cũng sẽ quấy nhiêu được quay phim giám thị tín hiệu. Đây là bọn hắn cục điều tra thường dùng manh khóe. Bây giờ lại bị cái này kỳ đồng vi cũng dùng tới. Ta trước mắt quan sát được một chút hình tượng thông qua môi ngữ phân tích. Kỳ sở trưởng hẳn là tại hỏi thăm thiết thủ có quan hệ ngày đó Âu Vân nhà nhàn hội sở sự tình mục đích tựa hồ cùng chúng ta nhất trí. Mũi to mắt nhỏ thám viên phân tích nói. Trung quanh ba người đều xuống lại tới nghe. Cùng lúc đó trên biển nhân gian câu lạc bộ bên ngoài cửa sổ xe đã vỡ vụn thành giống mạng nhện tang xe kia, chậm rãi đứng tại trên biển nhân gian đối diện đường đi, lại đem người nói những người này đều giới thiệu cho ta một lần. địch vô pháp chỉ vào lưu tinh trên màn hình điện thoại di động một tấm ảnh chụp, lãnh đạm nói, lưu tinh lúc này đã toàn nạm, ảm, trên người quần áo đều đã bị địch vô pháp mặc vào, thậm chí lúc này liếc nhìn qua, lại là hai cái lưu tinh phân biệt ngồi tại điều khiển tòa cùng tay lái phụ bên trên, một cái không mặc quần áo, một cái thì mặc vào quần áo. Mặc vào quần áo cái kia, tự nhiên là đã dịch hình đổi thể sau ngụy Trang thành lưu tinh địch vô pháp. Đây chính là man thể cảnh cường giả chỗ đáng sợ. Chứ không cách nào cải biến sinh mệnh đặc thủ, vân tay, đường màng, lông mày cách các loại, cái khác hình thể trên lệnh không phải đặc biệt lớn người, đều có thể cưỡng ép xúc cốt dịch dung ngụy Trang đến chín thành tương tự. Có dâu riêng mập mạp, là 500 phân đội đội trưởng vương đảo. Cái này mũi to, là thám viên lý cường, cái này xấu hầu tử, là chu kiệt. Lưu Tinh thần sắc rất là chết lặng đến chỉ vào ảnh chụp từng cái nói: Tốt, ngươi có thể an tâm ngủ. Địch vô pháp khẽ vót cằm, đâm vào Lưu Tinh phần ghế, móng tay run lên bẩn bật, một cỗ như tơ thép khí kình bắn ra. Lưu Tinh hai mắt chừng một cái, chậm rãi đã mất đi hào quang. Địch vô pháp đem đối phương thân thể từ trên ghế lái kéo xuống một bên, mình thì ngồi xuống trên ghế lái, đem xe chậm rãi mở đến đối diện vắng vẻ góc đường, sau đó đóng cửa xuống xe. Rọt rọt tân máu đỏ tươi từ xe trong khe cửa chảy ra. Trôi rơi trên mặt đất, tại trong đêm tối này cũng không thấy được Rất nhiều hình dáng vẻ sắc người ở phía xa chợ demo nào náo động Hoàn toàn không có phát giác được tình huống bên này Ngược lại là có như vậy mấy tên đi ngang qua người đánh giá Vài lần cửa trước đã thành giống mạng nhện tăng xe kia Miệng bên trong phát ra vài tiếng cười trộm Địch vô pháp nắm thật chặt trên người quần áo Đối nơi xa chậm rãi tới gần hai tên tuần bổ vây vây tay Hai tên tuần bổ ánh mắt tại tang xe kia biển số xe bên trên dừng lại một chút Nhích tới gần Ta là FBI thám viên lưu tình, đây là ta giấy chứng nhận. Địch vô pháp đưa tới giấy chứng nhận, một bộ khắc nghiệt bộ dáng, gặp hai tên tuần bộ kiểm tra giấy chứng nhận sau túi chào, hắn mới khẽ bước cằm, chỉ chỉ xe phía sau nói, ta đài này trong xe hiện tại đang nằm mấy tên người bị hại thi thể, các ngươi liền ở phụ cận đây chiếu khán cố xe, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Ta hiện tại muốn lập tức tiến về trên biển nhân gian điều tra cùng một chỗ vụ án, sau đó chiếc xe này sẽ có cục điều tra người đến mang đi. Hai tên tuần bổ nghe vậy đều ánh mắt hiện lên hồi hộp cùng nghi hoặc. Mấy cố người bị hại thi thể liền trong xe, chuyện như vậy bọn hắn căn bản là chưa có tiếp xúc qua, lúc này bị cái này cục điều tra đại nhân ra lệnh, đều có chút thụ sủng nhược kinh cùng thấp thỏm cảm giác. Làm sao? Nếu không ta mở cửa xe để các ngươi nhìn xem. Địch vô pháp cười cười nói. Không không, chúng ta sẽ cần tuân phân phó của ngài, ở đây chiếu khán, tình huống nơi này phải chăng lập tức hướng thượng cấp tuần thự báo cáo. Một tuần bổ nghiêm túc nói. Không cần. Đây là chúng ta cục điều tra nhiệm vụ, cùng các ngươi tuần thự không có liên lụy, hiện tại ta chỉ là lâm thời trưng dụng hai người các ngươi, biểu hiện tốt một chút. Địch vô pháp đưa tay vô vô hai người bả vai, ngón tay không để lại dấu vết lướt qua hai người động mạch cổ. Hai người này lập tức con mắt hơi có hoàng hốt, lại đối đầu địch vô pháp kia một đôi trong bóng đêm lấp lóe huỳnh huy đôi mắt, thoáng chốc liền không hiểu sinh ra một loại tuyệt đối tin phục cảm giác. Hai tên tuần bổ thành thành thật thật canh giữ ở tang xe kia bên cạnh mắt thấy trong xe từng giờ từng phút chạy ra trên mặt đất vết máu, trong lòng cũng là cảm thấy hốt hoảng. Nhưng mà vừa nghĩ tới địch vô pháp lúc trước thụ mệnh, lập tức lại có loại lớn lao dung khí cùng tinh thần trách nhiệm lóe lên trong đầu, làm đến bọn hắn dần dần tìm về từng tại bộ đội tham gia tập huấn lúc kích tình cùng nhiệt huyết. Trên biển nhân gian, địch vô pháp đem cái chán tóc đen phủ đến sau thai, đôi mắt nhỏ hiện lên tinh mang, trực tiếp nhanh chân đi tiến trong câu lạc bộ. Vì trong khoảng thời gian ngắn kích thích sinh trưởng ra cái này mái tóc màu đen. Hắn không ít hao phí nội khí, kích thích tóc trong tổ chức từ các loại axit tạo mỉn kết hợp chế tạo ra nhiều thái hóa chất sinh sôi nhân tố, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn thôi phát thành công. Lúc này hắn vô luận là chấn động dây thanh cải biến phát âm, vẫn là hình thể cùng dung mạo vẻ ngoài, đều đã cùng lưu tinh hoàn toàn tương tự. Có lẽ cũng chỉ có ánh mắt bên trong thần vận cùng hai đầu lông mày khí chất, sẽ hơi có chút khác biệt. Nhưng những này khác biệt tại hắn tỉ mỉ ngụy trang dưới, cũng không phải là quá mức quen thuộc người, cũng rất khó coi ra Lưu Tinh, ngươi đã đến. Một năm trăm tiểu đội cục điều tra thám viên ngay tại câu lạc bộ đại sảnh tiếp ứng, nhìn thấy địch vô pháp đi vào lập tức treo lên chào hỏi. Trên người ngươi cái này mùi máu tươi thật đúng là nồng a. sách, xem ra kinh lịch một phen khổ chiến. Đúng vậy à, vương đội trưởng đâu, vị kia kỳ sở trưởng chẳng lẽ còn không có đem thiết lao đại giao cho chúng ta. Địch vô pháp niết miệng cười dưới, đặt tay lên bả vai của đối phương, lộ ra rất nhiệt tình. Vương đội trưởng còn tại trong bao xương. Mặc dù kỳ đồng vị trên thân mang theo quá nhiêu khí, chúng ta cũng không rõ ràng hắn tại hỏi thăm thiết thủ vấn đề gì, nhưng vẫn là lúc cần phải khắc giám thị tình huống. Bọn hắn người đều đã đem Duy dã nạp phong tình bao xương hành lang miệng ngăn chặn, chúng ta vào không được, đáng tiếc hứa ca không đến. Cái này một thám viên không nghi ngờ gì, vừa đi biên tướng một chút tình huống tiết lộ cho địch vô pháp. Hứa ca mặc dù không đến, nhưng ta không phải đã tới sao. Chờ một lúc ta liền đi Duy dã nạp phong tình bao xương. Địch vô pháp cười ha ha một tiếng. Quên đi thôi lưu tình, vương đội đều không thể vượt qua đâu, là đặc thù sở sự vụ ngựa nặng cản đường, đối phương thế nhưng là tám đoạn chiến sĩ thực lực. Thám viên lắc đầu. Ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Đi thôi, chúng ta đi trước tìm vương đội. Địch vô pháp thanh âm lộ ra một cỗ tà tính, khoác lên đối phương trên bờ vai bàn tay rời đến đối phương phần gáy. Trong chốc lát cái này thám viên thân thể du lên, ánh mắt nhiều hai điểm ngốc trệ, sau đó tựa như để tuyến như con dối theo địch vô pháp chậm rãi tiến lên. Trường 62, truy tra người chết. Vương đội, Lưu Tinh đã tới. Cửa bao xương, địch vô pháp tính cả một thám viên xuất hiện. Vương đội, địch vô pháp mỉm cười đi tiến gian phòng. Vương đào ánh mắt từ trên màn hình dịch chuyển khỏi, rơi vào địch vô pháp trên thân, trên giới đánh giá một phen, cười gật đầu. Lưu Tinh, các ngươi làm tốt lắm, nhìn ngươi bộ dáng này cũng kinh lịch một phen khổ chiến, tên kia người hiểm nghi thực lực rất không tệ. Là không sai. Địch vô pháp tiện tay đóng cửa lại, quay người nói. Hứa ca cùng tên kia dây dưa hồi lâu, chúng ta mới đưa người này bắt ở, đáng tiếc cũng không phải là địch vô pháp. Ha ha ha vương đảo cười lắc đầu, nếu như là địch vô pháp, ba người các ngươi có lẽ liền nguy hiểm, tên kia mặc dù không có cầm tới liên bang võ đạo quán man thể cảnh chứng minh, cũng đã được chứng thực chính thức có được man thể cảnh thực lực, dù cho có hứa tam la tại, các ngươi cũng chỉ có thể tạm thời quấn nhau đào tẩu, không phải là tên kia đối thủ. Đã tên kia không phải địch vô pháp, như vậy chúng ta lại nên làm sao tìm được địch vô pháp địch vô pháp đến gần vương đảo, ánh mắt cũng nhìn về phía phía trước màn hình. Chúng ta không có có nghĩa vụ đi tìm địch vô pháp, chỉ hiệp trợ Siêu Vũ tông môn lệnh truy nã tiến hành loại bỏ. Kỳ thật nguy hiểm như vậy nhân vật, nếu như đầy đủ xác định là hắn, chúng ta hẳn là đứng sang bên cạnh, để đặc thù sở sự vụ người hoặc là Siêu Vũ tông môn người đi đối phó. Kỳ đồng vị gia hỏa này không phải liền là một mực tại truy tra người này sao? Ha ha ha, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút kia địch vô pháp ngoi đầu lên về sau cái này họ kỳ có thể làm sao truy nã? Vương Đào cười lạnh hai tiếng, hiển nhiên đối với kỳ đồng vĩ hoành núng một tay đuổi tại trước mặt hắn thẩm vấn thiết thủ vẫn là canh cánh trong lòng. xem ra hiện tại cái này kỳ sở trưởng liền là đang thẩm vấn hỏi thiết thủ có quan hệ địch vô pháp tin tức. bọn hắn đặc thù sở sự vụ nhân tài đông đúc, một cái địch vô pháp nếu như dám mạo hiểm đầu, hẳn là không lật được trời mới đúng. địch vô pháp xích lại gần màn hình nhìn kỳ đồng vĩ khẩu hình, trong lòng đã xem người này hình dạng ghi lại. Đã dám như thế không để lại dư lực truy tra hắn, như vậy hôm nay người này liền tất cần phải chết ở chỗ này. Vương Đào A một tiếng, lắc đầu nói, hắn mục đích muốn thất bại, mặc dù trước đó sớm có này suy đoán, nhưng bây giờ cũng đã xác định, đã các người bên kia đã bắt được tên kia, hiển nhiên thiết thủ cùng địch vô pháp cũng không có cái gì cấu kết, sự kiện lần này chỉ là hai cái bang phái ở giữa mâu thuẫn. Bất quá siêu vũ tông môn tam trưởng lão Mạc Lăng Thiên trước mấy ngày đã xuất hiện ở đặc thù sở sự vụ, Từ kỳ đồng vi tự mình tiếp đãi, cái lao quái này vật rời núi, cái kia nghiệt đồ cũng nhảy nhót không được bao lâu. Thì ra là thế, xem ra kia họ địch nhất định rơi vào đặc thù sở sự vụ cùng siêu vũ tông môn trong tay, chúng ta cục điều tra liền chỉ có ngồi lên bàn quan. Địch vô pháp khẽ vớt cầm thu hồi trên màn hình ánh mắt, đứng thẳng người, ánh mắt chợt khẽ hiện. Vương Đào kỳ quái nhìn về phía địch vô pháp, chúng ta tại sao phải cho siêu vũ tông môn xòa cái giám cố? Cũng chỉ có đặc thù sở sự vụ đám gia hỏa này mới có thể cả ngày xen vào chuyện bao đồng, cho là mình là liên bang chúa cứu thế. Địch vô pháp dù sao cũng là man thể cảnh cường giả, lợi hại như vậy nhân vật, tại chúng ta toàn bộ cục điều tra bên trong đều sẽ không vượt qua 30, ai thích tìm cho mình không thoải mái. Không sai. Đã các ngươi đều như thế thức thời, vậy ta liền cho các ngươi đều lưu lại toàn thây tốt. Địch vô pháp khỏe miệng đột nhiên vỉnh lên lên, quay đầu nhìn về phía sắc mặt đột nhiên biến đổi vương đảo. Ngươi! Vương Đào chỉ tới kịp nói ra một chữ này, địch vô phát bàn tay liền đã nhẹ nhàng dán tại trên người hắn. Tấn mánh, im mắng khó lòng phòng bị một trường. Gian phòng bên trong bốn người khác tại cái này đột phát tình huống dưới đều là phản ứng không đồng nhất. Mũi to mắt nhỏ Lý Cường vừa định đứng dậy, địch vô phát bàn tay lại nhu thuận như một phiến lông vũ, ấn tại đỉnh đầu của hắn. Hắn toàn thân run lên, hai mắt trừng lớn, triệt để đứng im bất động. Ba người khác ánh mắt quá dị hoàng sợ, miệng há ra, nhau nhau thân hình run lên liền muốn động tác.